Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần phiên ngoại của truyện bản Sonata Đào Hôn. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc Phiên ngoại 1, ngày dự sinh của Mễ Thình là vào tháng 10. Ngày bánh bao nhỏ đi tới Trần Gian là một ngày cuối thu đất trời hừng nắng. Hôm đó tiêu cố ở công ty, vốn lễ quốc khánh mọi người đều được nghỉ, nhưng công ty có một cuộc họp đột xuất, anh không thể không đến. May mà tháng 9, dì Minh đã đến thành phố A để chăm sóc Mễ Thình, anh luôn không yên tâm nếu để cô ở nhà một mình. Mễ tình bị bánh bao nhỏ trong bụng hành hạ 10 tháng, vô cùng mong ngóng ngày con ra đời. Có đôi khi nguyện vọng trở thành sự thật nhanh đến mức trở tay không kịp. Sáng sáng nào cô cũng có cảm giác bụng quặn đau từng cơn, nhưng khi đó cơn đau đền với tần suất cao hơn. Khi đó cô mới nhận ra cơn đau này khác hoàn toàn với mấy cơn đau vặt kia, nhanh chóng gọi dì Minh. Tiêu cố từng nói, bao giờ đến ngày dự sinh sẽ đưa cô vào bệnh viện, nhưng bệnh viện sao thoải mái bằng ở nhà, hơn nữa trong bệnh viện rất hiếm giường, cô không thích phải tranh giành giường ngủ. Tiêu cố thấy dì Minh cả ngày đều ở nhà với cô cũng không khăng khăng nữa, mễ tình khi đó cảm thấy mình rất may mắn, nhưng bây giờ cô chỉ muốn lập thức mọc cánh bay đến bệnh viện. May thay, dì Minh đã chuẩn bị xong đồ cần dùng khi đến bệnh viện, bây giờ không thấy lập cập tay chân gì gọi taxi, đỡ Mễ Tình sắp sinh lên xe, gọi điện cho Tiêu Cố. Lúc này, Tiêu Cố vẫn đang trong phòng họp, mỗi lần thế này, mọi người đều tự giác tắt điện thoại, ít nhất cũng phải để chế độ im lặng, nhưng chuông điện thoại Tiêu Cố lại đột ngột vang lên. Chuông này là anh đặt riêng cho Mễ Tình, vì lo cô sẽ xảy ra tình huống gì bất ngờ anh không muốn nhớ điện thoại cô. Chuông vang lên Tiêu Cố giật mình, anh ngắt lời người quản lý đang trình chiếu PPT, cầm điện thoại ra khỏi phòng. Mễ Tình, sao thế? Giọng anh rất nhẹ, hơi thở đè nén, khó nhận thấy sự căng thẳng. Đại tiểu thư hình như sắp sinh, tôi đang đưa cô ấy đi bệnh viện. Dì Minh nói rất nhanh, như đang ở trên chiến trường, tiêu cố ngỡ ngàng, con người co lại, tôi lập tức đến bệnh viện. Anh cúp máy, định chạy vào thang máy, đúng lúc trợ lý của anh ra ngoài, gọi anh tổng giám đốc tiêu, xảy ra chuyện gì ạ Bước chân tiêu cố sững lại, anh hơi quay người, đáp tôi đi bệnh viện, cuộc họp chuyển sang hôm khác đi. Sắc mặt tiêu cố nặng nề, đáng sợ người trợ lý cứ ngỡ anh chẩn đoán ra bệnh nan y. Đến khi bóng lưng tiêu cố đã rời đi một lúc lâu, anh mới nhận ra có phải mễ đại tiểu thư sắp sinh không. Anh vội vội vàng vàng chạy về phòng họp chia sẻ tin vui cho mọi người. Mấy quản lý trong phòng đều là người từng trải có vợ con rồi, chắc chắn đây là chuyện lớn trong đời, nên hôm nay dù đi họp không được gì cũng không sao cả. Tiêu cố lái xe cực nhanh, như tam hoàn thập tam thiếu giữa thành phố A. Từ công ty đến bệnh viện trung tâm là quãng đường khá dài, nhưng anh chỉ đi mất 20 phút suýt thì đến sớm hơn mễ tình. Khải thủy quốc tế rất gần bệnh viện trung tâm, vì thế bạn đầu, mễ tình mới đặt chỗ ở đây. Khi tiêu cố đến, mễ tình đã được sang phòng chờ sinh. Trong phòng, cô càng lúc càng đau y tá đến kiểm tra lần nữa, nói cô có thể vào phòng sinh rồi. Tiêu cố ban đầu chờ ngoài cửa với dì Minh, nhưng nghe được mễ tình đã vào trong phòng sinh, anh đứng ngồi không yên, muốn theo vào nhưng bị y tá ngăn lại. Dì Minh lại rất thoải mái nói, nếu thuận lợi, chỉ cần một tiếng, hoặc thậm chí vài chục phút đã sinh được rồi. Bây giờ y học phát triển, không có chuyện gì đâu. Nhưng tiêu cố vẫn không yên lòng, mễ tình được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng chịu khổ, những sản phụ khác chiến đấu trong phòng sinh e rằng không phải vấn đề, nhưng nếu là một công chúa nhỏ tiêu cố không dám nghĩ tiếp. Mễ tình vẫn ỉ lại anh, mua túi quà cũng cần anh đi theo, bây giờ nằm lẻ loi trong phòng sinh cô nhất định rất sợ hãi. Anh càng nghĩ càng hoảng, rốt cuộc vẫn đi theo bác sĩ xin vào cùng. Bác sĩ ban đầu còn muốn khuyên anh, nói chồng vào trong càng khó đẻ, vì sản phụ dễ nảy sinh tính ỉ lại, nhưng tiêu cố rất kiên quyết bác sĩ đành đồng ý. Trong phòng sinh chỉ có một mình mễ tình là sản phụ nên không có gì bất tiện. Tiêu cố mặc đồ vô trùng rồi đi vào, mễ tình suýt không nhận ra. Bởi vì cô đã đau tới mức khó thở. Người từng nói muốn đẻ thường là cô bởi dùng dao dạch một đường trên bụng là diều cô không dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ cô đau đến mất lý trí, chỉ muốn nhanh qua cơn đau này. Cô nói với bác sĩ, để cô sinh mổ nhưng bị từ chối. Vị bác sĩ này là bạn bố mễ. Cô cũng không biết vì sao bố cô có nhiều bạn làm bác sĩ như thế, nếu đổi thành người khác, không biết chừng đã đồng ý với cô. Nhưng vị bác sĩ này khuyên cô cứ kiên trì, chịu đựng một chút là không sao hết. Nhưng cô không chịu được nữa rồi. Đúng lúc này cô thấy tiêu cố, anh chỉ lộ ra đôi mắt, mễ tình chưa từng thấy ánh mắt nào phức tạp đến vậy. Có khẩn trương, có lo lắng, có đau lòng, cũng có sợ hãi. Ánh mắt này làm mẽ tình xúc động. Cô nhìn anh bước đến, cầm tay cô. Cô muốn xin anh, anh nhất định sẽ để cô đẻ mổ. Anh sẽ không cứng rắn như bác sĩ, nhẫn tâm nhìn cô chịu đau. Nhưng lời đến khóe môi vẫn dừng lại, cô mỉm cười, không có một chút sức lực. Nhưng lòng cô đã ổn hơn nhiều. E rằng tiêu cố là do bina của cô. Tiêu cố có thể tưởng tượng nỗi đau đớn của mẽ tình. Cô nắm chặt tay anh, đầu ngón tay trắng bạch. Trong nháy mắt tay anh đã hẳn vết đỏ, nhưng chưa bằng một phần nghìn, một phần vạn nỗi đau của cô. Anh mí môi, giúp cô lau nước mắt ngẩn đầu nhìn về phía bác sĩ có thể đổi cho cô ấy sinh mổ không ạ? Bác sĩ nói, sinh mổ bớt đau, nhưng hồi phục sức khỏe rất chậm. Lời khuyên của tôi là, nếu chịu được thì cứ kiên trì vượt qua. Tiêu cố lập tức im lặng, mễ tình nhíu mày định nói gì? Bỗng một cơn đau kéo tới, cô muốn chết đi ngay bây giờ. Đầu đứa bé lộ ra rồi. Không biết là ai kêu lên, nhưng lời này đã cứu rỗi mẽ tình. Cô như người đi ba ngày ba đêm trên sa mạc cuối cùng cũng tìm thấy ốc đảo. Y tá đứng bên đều động viên cô, để cố gắng dùng sức quá trình về sau thuận lợi diễn ra, sau bao nhiêu phút bảo bối cuối cùng cũng ra đời. Bác sĩ dùng kéo cắt đứt mối liên hệ giữa mẹ và con cơn đau như giết người khi nãy giảm nhẹ đi nhiều. Mẽ tình thở vào nhẹ nhõm, gần đây cô siêng năng tập thể dục quả nhiên không phí công. Bác sĩ báo cân nặng của đứa bé, cô không nghe lọt tay, nhưng lời tiêu cố nói với cô, cô lại nghe rất rõ ràng. Anh nói, công chúa nhỏ tất cả đã qua rồi, về sau chúng ta không sinh thêm nữa. Sau này mễ tình hỏi lại anh, mới biết cô sinh con trai. Tiêu cố nói, vậy là được rồi, con sau này lớn lên cũng có thể giúp cô quản lý công ty, cô chỉ cần yên ổn làm thái hậu là được. Mễ tình vẫn hơi lo lắng, nếu đứa bé sau khi trưởng thành, muốn theo đuổi âm nhạc giống cô tín thì sao? Chả nhẽ sinh thêm đứa nữa. Tiêu cố nói, anh không dễ tính như chú út gì út đâu. Mễ tình, nghề nghiệp tương lai của bảo bối đã có rồi, nhưng tên còn chưa đặt đây cũng là vấn đề. Tiêu cố nói, anh nghĩ xong rồi cứ gọi là tiêu tinh. Mễ tình nghe xong cái tên này thì im lặng hồi lâu, không thể tin nổi đây là cái tên do người tốt nghiệp Đại học Hoàng gia nghĩ ra. Anh là tiêu em là tinh anh lười quá đi. Tên này 2 giây là nghĩ ra. Mễ tình liếc xéo anh. Tiểu cố thế mà lại phản bác được lời của cô chữ tinh này không chỉ có tên em, mà ngày con ra đời là một ngày nắng. Mễ tình, thế nên cô phải cảm ơn anh vì đã không đặt tên cho con Kiều Quốc Khánh à. Tiểu Quốc Khánh, mễ tình bị sặc nước bọt phản đối, chữ tinh khá nữ tính, nghĩ lại đi. tiêu cố nhất thời không nghĩ ra, mẹ mễ cầm một đống tên vừa đi xem bói về cho mễ tình chọn. Có cái thì quá bình thường, có cái quá nhiều người dùng, chẳng cái nào vừa ý. Cuối cùng, bố mẹ đáp cho cô một quyền từ điển tiếng chung, để cô nhân lúc đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tha hồ trọt. Mẹ tình tuy thấy hơi tùy tiện, nhưng cũng khá được. Cô thiện tay lật từ điển, tờ nào cũng toàn chữ là chữ. Hoa, đồng, tượng, học, còn không hay bằng mấy chữ mẹ cô đi xem bói nữa. Giờ từ điển nguyên buổi sáng cũng không vừa ý cái nào, mẹ tình mất kiên nhẫn, vứt từ điển cho tiêu cố anh lật đi tay anh thơm. Tay thơm của tiêu cố thể hiện ở chỗ chơi mặt trước lúc nào cũng thắng, mỗi lúc đi ăn anh bốc thăm chúng thường ít nhất cũng kiếm được 5 đồng. Mẹ tình nghĩ kiếp trước anh không phải cao tăng đắc đạo thì cũng đã cứu cả giải ngân hàng. Cô muốn anh đi mua sổ số, nhưng anh từ chối. Nếu như anh trúng giải độc đắc, sẽ có một tổ chức kỳ quái nào đó bắt anh đi làm nghiên cứu. Anh nói như thế, bây giờ tiêu cố đang nhìn quyền từ điển cô được cười cầm táo đút cho cô tùy tiện dở ra. Mạch anh nói. Mễ tình ngây người, hỏi cái gì, mặc trong trầm mặc á. Mặc trong chữ ruộng ấy, tiểu mạch, mễ tình lầm bẩm lại, nghĩ một hồi tên này không tồi nha. Vừa ngầu vừa có khí chất tổng tài tiêu cố mỉm cười thế nhưng ý nghĩ không phải hay lắm. Đâu có, mễ tình thích tên này, cứng đầu, nhưng em thích nếu anh không thích thì anh thích tên nào, nói xem. Tiêu cố nói, không phải anh đã nói là tiêu tinh à. Mễ tình, tiêu mạch dễ nghe hơn tiêu tinh trăm ngàn lần. Bây giờ không còn thịnh hành mốt đặt tên ghép từ tên bố mẹ cho con đâu, ai cũng đóng tiểu thuyết ngôn tình à. Mẹ tình thích tiêu cố cũng không ý kiến gì, chỉ xem ông bà ngoại có đồng ý không thôi. Đang nghĩ ngợi, điện thoại anh để trên bàn đổ chuông. Mẹ tình nằm yên ở trên giường, nhìn thấy tin báo tin nhắn trên màn hình tin nhắn gửi hóa đơn phạt. Anh đã vượt 3 cái đèn đỏ mà còn chạy qua tốc độ à? Tiêu cố, tam hoàn thập tam thiếu mà cũng bị thu hóa đơn phạt sao? Phiên ngoại 2 Chi nhánh công ty cố gia ở thành phố A đều do tiêu cố một tay gây dựng, trải qua mấy năm phát triển, đã đứng vững vàng, thành tựu công ty ngày càng tốt hơn. Tổng giám đốc tiêu bây giờ không bận rộn như trước, nhưng vẫn nhàn tàn hơn lúc mới thành lập công ty nhiều. Bây giờ anh ít khi tăng ca càng có nhiều thời gian ở cùng vợ con. Đương nhiên, có cả Husky nữa. kim đồng hồ chỉ 6 giờ tiêu cố tắt máy tính ra khỏi phòng tổng giám đốc. Mễ tỉnh đã không còn ngồi chung phòng với anh, mà làm bên ngoài với các đồng nghiệp. Văn phòng của cô ở cùng một tầng với phòng tiêu cố. Tiêu cố ra khỏi phòng, lập tức đi về phía mễ tình. Mễ tình đang viết thư, không thấy anh. Được anh chỉ dạy bao lâu cô đã quen tay với công việc đơn giản ở công ty. Mấy hạng mục khá lớn ở công ty tiêu cố cũng cho cô tham gia. Công việc của cô bây giờ rõ ràng phức tạp hơn trước thư ký thân cận kiên nhiều. May mà cô học hành ở nước ngoài mấy năm, nói chuyện với khách hàng nước ngoài cũng không khó khăn. Mỗi khi hoàn thành xong một hạng mục mẽ tình sẽ tự sướng cảm giác cô có thể lập tức về tiếp quản công ty của bố. Khi đó tiêu cố sẽ ném cho cô một công việc anh phải xử lý để vò nát sự tự tin của cô. Tiêu cố thấy mẽ tình vẫn chuyên tâm soạn thảo bức thư, khẽ gõ lên mặt bàn tan làm rồi, đi đón con trai tan học thôi. Vâng, vâng, mẽ tình nhìn giờ ở góc phải máy tính, 6 giờ rồi, nhà trẻ đã tan học từ lâu. Móng tay cô được chăm sửa tinh xảo, nên cô chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên bàn phím, nói với Tiêu Cố, "Để em viết xong đã, hôm nay nhất định phải trả lời bức thư này." Tiêu Cố không dục dã cô, để con trai chơi ở vườn trẻ một chút cũng chẳng sao. Mễ Tình gửi bức thư đi trong vòng 3 phút tắt máy, "Được rồi, đi thôi." Chu Chu cũng đợi lâu rồi. Chu Chu là biệt danh của Tiểu Mạch ban đầu Mễ Tình muốn ngắn gọn, định gọi là Mạch Mạch nhưng bị trùng tên với một phần mềm. Vì thế, bố mễ vung tay, tự mình ban tên Chu Chu. Vì sao muốn lấy chữ Chu À đương nhiên là giờ từ điển. Mễ thỉnh khoác áo khoác lên người, ra khỏi bàn làm việc. Tiêu cố cầm tay cô, đi ra ngoài. Hai người vừa đi, văn phòng lập tức sôi sụp. Trời ơi, ngày nào hai người cũng tình tứ tôi muốn từ chức quá. Lần trước tôi đã viết xong đơn xin thôi việc sau khi nhìn mặt Tổng Giám Đốc Tiêu lại nuốt nó vào. Tổng Giám Đốc Tiêu không biết nhân viên ở đây toàn chó độc thân à. Nguyên một tầng nguyên rùa cũng không làm gì được anh ấy. Ơ, sao không thấy đình đình, tôi bị thế giới tàn nhẫn này phũ phàng đẩy ngã không dậy nổi rồi. Tiêu cố và mễ tình hoàn toàn không biết văn phòng làm việc khổ không kể nổi, vẫn vui vẻ nghĩ xem nên ăn gì, hôm nay thứ sáu chúng ta đưa chu chu đi ăn ngon một chút. Tiêu cố mỉm cười, ý em là bình thường anh nấu ăn không ngon. Mễ tình, đương nhiên không phải em muốn nói, hôm nay thứ sáu anh không cần khổ cực xuống bếp nữa. Mẹ tình nhanh chóng nịnh ngọt đầu bếp lớn trong nhà. Tiêu cố lộ ý cười, nhìn cô không nói gì. Nhà trẻ bình thường tan học vào lúc năm rưỡi, nhưng hôm nay là thứ sáu, bọn trẻ được tan sớm nửa tiếng. Khi hai người đến nhà trẻ, mấy bé đã được đón gần hết. Lúc trước trưởng bối hai nhà đều nói với họ, hai người lớn phải đi làm cứ mời một bảo mẫu phụ trách việc đưa đón tiếu mạch như thế họ cũng không phải đến nhà trẻ đón con. Nhưng mẹ tình lo lắng nếu thuê bảo mẫu, sau khi xem mấy tin tức bảo mẫu hành hạ trẻ em, cô càng kiên quyết từ chối. May mà thiếu mạch rất hiểu chuyện, dù bố mẹ tầm 6 giờ mới đến đón, nhưng thằng bé không hề giận dỗi. Thực ra ở nhà trẻ có rất nhiều phụ huynh 6 giờ mới đến đón con, bình thường lúc tiêu cố và mẹ tình đến, trong nhà trẻ còn hơn một nửa học sinh. Hôm nay thứ 6 cuối tuần, không ít phụ huynh đều đến đón con sớm. Mẹ tỉnh trước cũng thế nhưng hôm nay công việc nhiều nên 6 giờ mới đến Những đứa bé chưa được bố mẹ đón được cô giáo tập trung vào một phòng học Khi mẹ tình đến cửa phòng đau lòng gọi chu chu mẹ đến đón con nè Tiếu mạch đang cầm bút chì màu ngầng đầu nhìn mẹ sung sướng chạy tới mẹ Mẹ tình ôm con đứa bé hôn lên mặt mẹ tình tiêu cố đứng bên cạnh ái náy nói với cô giáo Xin lỗi ạ tối thế này rồi tôi mới đến đón con được Không sao không sao ạ Cô giáo khịt mũi, sợ máu mũi sẽ không ngừng trải ra. tiêu cố vốn đẹp trai, khi làm bố lại càng trưởng thành hơn, vẻ quyến rũ nam tính này khắc vào xương tùy, từng động tác nhỏ đều là đầu độc lấy mạng người. Giáo viên ở nhà trẻ đều là mấy cô gái trẻ tuổi, không có sức chống cự với kiểu đàn ông này, sao có thể oán trách anh đến muộn đây, dù sao qua 6 giờ cũng thu thêm phí. Trong phòng hóc còn mấy bạn nhỏ hâm mộ nhìn tiếu mạch được mẹ ôm, cô giáo đi đến cười âu yếm, không sao cả bố mẹ của các con sẽ đến nhanh thôi. Cô giáo nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt trước mặt bố thiếu Mạch. Nhưng Tiêu Cố không hề để ý cô giáo nói gì, anh vươn tay nói với thiếu Mạch qua đây, bố ôm. Con trai tuy còn nhỏ, nhưng bế rất nặng công chúa nhỏ ôm lâu sẽ mỏi lắm. thiếu Mạch thích mẹ ôm hơn, nhưng bình thường Tiêu Cố quá nghiêm khắc đứa bé không dám chống đối. Sau khi ngoan ngoãn rời khỏi mẹ cậu hôn lên mặt Tiêu Cố chụt. Ừ, Tiêu Cố xoa đầu con, nói với mẹ tình, đi thôi, em cũng đói rồi. Mễ Tình cười ha ha, hỏi Tiểu Mạch Chu Chu có đói bụng không. Tiểu Mạch gật đầu, đói ạ, vừa nãy cô giáo cho chúng con ăn bánh quy. Cô giáo bị nhắc tới vội vàng lấy bịch bánh quy chưa ăn xong ra Oreo ạ, hôm nay tôi mới mua. Mễ Tình nhìn bánh quy, hỏi Tiểu Mạch có cảm ơn cô giáo không. Có ạ, Chu Chu ngoan, chào cô giáo xong, Mễ Tình đi theo Tiêu Cố ra ngoài, Chu Chu muốn ăn gì nào? Ăn McDonald's bây giờ đang được tặng đồ chơi. Trong nhà trẻ có một bạn nhỏ được đồ chơi, Tiếu Mạch cũng muốn. Được, bây giờ chúng ta đi ăn McDonald's. Trên đường về có một quán McDonald's Tiêu Cố đỗ xe. Giờ đang đông người, đợi một lúc mới có chỗ trống. Mễ Tình và Tiếu Mạch chọn món, Tiêu Cố phụ trách xếp hàng, phục vụ. Trong lúc chờ đợi, Mễ Tình nghe được không ít cô gái trẻ ngang qua thốt lên, bạn nhỏ kia đáng yêu quá. Mễ Tình rất kiêu ngạo, bộ gen của cô và Tiêu Cố tốt như thế, đẻ con ra sao không đáng yêu được. Lòng hư vinh của cô vì thiếu mạch mà được thỏa mãn, chỉ cần nhìn số bài đăng WeChat là biết. Trước đây mấy tháng cô không đăng bài, bây giờ ngày nào cũng đăng, đa số toàn ảnh của con. Từ khi cô thành bà mẹ nghiện khoe con, không ít bạn bè ăn follow cô. Nhưng cô vẫn ra sức khoe ảnh không hề mệt mỏi. Giai đoạn đáng yêu nhất của bạn nhỏ cũng chỉ có mấy năm, bây giờ không khoe, sau này không có gì mà khoe. Cô càng nghĩ càng thấy yêu con. Cô hồn lên khuôn mặt phúng phính, đúng lúc tiêu cố đang bưng khay đồ ăn nhìn thấy. Anh và mễ tình đều yêu thương tiếu mạch nhưng đôi khi anh cảm thấy địa vị của tiếu mạch trong lòng mễ tình đã cao hơn anh rồi. Điều đó làm anh rất bất xứt. Nếu cô giáo ở nhà trẻ biết anh có mấy ý nghĩ thế này, hình tượng đàn ông nam tính của anh sẽ sụt giảm nhiều. Anh đặt khay đồ ăn lên bàn, hạ giọng về sau đừng ăn mấy loại thức ăn nhanh thế này, không dinh dưỡng lại thừa mỡ. Tiếu mạch nghe xong ngạc nhiên là cậu nói muốn ăn McDonald's lời nói của bố chắc chắn hướng về cậu. Cậu nhìn mễ tình, mễ tình lập tức phản bác mấy đứa nhỏ đương nhiên thích mấy thứ này, hơn nữa chu chu đâu có ăn thường xuyên, hôm nay là lần đầu tiên trong tháng mà. Đã thế sau này một tháng ăn một lần, tiêu cố trầm mặc ngồi xuống, mễ tình chừng mắt nhìn con một lần, em một lần. Tiêu cố, nhìn xem cô dung túng tiếu mạch đến thế cơ mà. Thấy tiêu cố đen mặt mẽ tình lại gần, hôn lên mặt anh một cái, tự nhiên anh bực bội cái gì. Dưới nụ hôn của cô, sự bực bội của tiêu cố tan thành mây khói. Anh bất đắc dĩ mỉm cười, gắp đồ trong đĩa cho hai người ăn cái gì công chúa nhỏ. Mẽ tình vui vẻ cầm cánh gà cay, đưa đồ chơi cho thiếu mạch chu chu, đồ chơi của con này. Cảm ơn mẹ, cảm ơn bố ạ cậu không quên cảm ơn bố đã trả tiền. Tiêu cố đối với thái độ này của con khá thỏa mãn, người lớn không chấp trẻ con, không tính toán mễ tình vừa hôn con. Ba người ăn xong, lại đi siêu thị bên canh tiệm McDonald's mua đồ, vì mễ tình nói mấy hôm nay trời đẹp thích hợp ra ngoài chơi. Tiêu cố nhân dịp cuối tuần định đưa cả nhà đi loanh quanh. Mua đủ mấy thứ cần thiết anh chờ mễ tình và tiếu mạch về nhà. Phiên ngoại ba, thứ bảy trời trong mây trắng. Mặc dù là một ngày cuối tuần hiếm có nhưng tiêu cố không muốn ngủ nướng thêm. Hôm nay họ phải đi xa nhà, anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng xong thì đánh thức mễ tinh. Tối hôm qua lúc họ đang bàn bạc tiêu cố nhớ lại xem đã bao lâu rồi họ chưa về thành phố C, không nói tới chuyện mễ tinh nhớ cha mẹ hay không, hai ông bà chắc cũng nhớ cậu nhóc tiêu mạch này lắm đó. Thế là anh đề nghị nên tới thành phố C, không chỉ nhìn ngắm phong cảnh đẹp mà còn có thể đoàn tụ với gia đình. Mễ tinh và tiêu mạch không có ý kiến gì, chuyện này cứ quyết định như thế. Sau khi bị tiêu cố đánh thức mễ tinh rửa mặt xong thì đi gọi con trai, không ngờ đẩy cửa ra đã thấy cậu nhóc tiêu mạch đang tự mặc quần áo. Mễ tinh nhìn con gắng sức kéo quần bò thì không nhịn được cười, châu châu, mẹ giúp con nhé. Cô đi tới định giúp nhóc mặc quần, không ngờ lại bị tiêu mạch từ chối thẳng, ba nói con phải tự học cách mặc áo. Mễ tinh chừng mắt nhìn, nhưng cái này là quần mà. Tiêu mạch ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy có đạo lý, thế là cậu sung sướng đưa cái quần cho mẹ, vậy mẹ giúp con đi. Mễ Tinh cầm cái quần nhỏ trong tay con, hai ba lần đã mặc xong tương tất. Sau khi mặc quần áo, cô dẫn con tới trước bồn rửa mặt đánh răng, xong xuôi mới dắt con xuống lầu. Husky thấy hai người đi xuống thì ngoắc đuôi sủa gâu gâu hai tiếng. Tiêu Cố vừa đặt bữa sáng lên bàn ăn, nghe tiếng kêu cũng quay đầu nhìn lại, hỏi Tiểu Mạch con tự mặc đồ sao? Tiêu Mạch gật đầu rất chân thành, "Vâng ạ." Tiêu Cố hơi nhíu mày nhìn Mễ Tinh đang híp mắt cạnh bên, hỏi tiếp "Thế cái quần thì sao?" Tiêu Mạch Mẹ mặc giúp con lúc nói chuyện đầu cậu bé càng lúc càng cúi thấp, không dám nhìn sắc mặt cha mình. Nụ cười trên mặt cô cứng lại, tiêu cố con môi nói lại với tiêu mạch sau này áo quần bít tất giày dép đều phải tự mang hết biết chưa. Vâng ạ tiêu mạch gật gật đầu. Mễ tinh cảm thấy không hài lòng, châu châu còn nhỏ thế mà, giúp con mặc đồ thì có sao. Sáng nay anh còn giúp em mặc quần áo đấy thôi mà. Tiêu cố, anh ho khan một tiếng rồi kéo ghế ra ngồi xuống, trước mặt con đừng nói mấy chuyện này. Mễ tinh. Sao qua miệng anh mọi thứ lại trở nên lưu manh như thế chứ? Mẹ, ba còn phải giúp mẹ mặc áo quần sao? Tiêu mạch ngẩn đầu lên nhìn mễ tinh, chẳng trách rất ít khi ba giúp bé mặc đồ, hóa ra còn phải mặc đồ cho mẹ nữa. Mễ tinh thấy con hỏi vậy thì mặt đỏ bừng lên, thực ra tiêu cố còn giúp cô cười đồ nhiều hơn cả. Đột nhiên cô ho khan một tiếng ôm tiêu mạch lên cái ghế nhỏ dành cho con, con nít không nên hỏi mấy chuyện kỳ lạ như thế này. Tiêu mạch càng lúc càng mơ hồ, ba mặc quần áo cho mẹ là chuyện kỳ lạ sao? Vì mẹ là người lớn cho nên người khác mặc đồ giúp sẽ thấy ngại chứ gì? Cậu còn chưa nghĩ xong, tiêu cố đã đặt một miếng bánh mì nhỏ được phết mứt trái cây lên chiếc đĩa của mình ăn nào? Dạ cảm ơn ba tiêu mạch cầm lấy bánh mì bắt đầu cắn, Husky cũng về ổ của mình bắt đầu dùng cơm. Khi xuất phát, Husky nhất quyết muốn được ra ngoài cùng, hai tay tiêu mạch ôm chặt lấy cổ Husky, nhìn mẹ thiên thiên đáng thương quá, đừng bỏ nó ở nhà mà mẹ. Lúc đầu cậu nhóc gọi Husky là cầu đàn, bởi vì mẹ cậu gọi như thế, sau đó cậu thấy ba ba lại gọi là thiên thiên, thế là cậu rất biết điều gọi theo là thiên thiên. Thiên thiên nghe thấy chủ nhân bé thương mình, nó rất phối hợp còn ư ư hai tiếng. Điều cố nhìn Husky nhú mày, nếu nó là một con chó nhỏ thì còn mang theo được nhưng mà nó lại to thù lù như thế kia. Mang nó theo nhé, trong xe đủ chỗ mà mễ tinh cũng xin cho Husky, lúc trước bởi vì cô mang thai, cầu đàn phải đi gửi một lần, bây giờ nếu không phải bất đắc dĩ cô cũng không muốn vứt nó ở nhà có một mình. Nghe nữ chủ nhân cũng đứng về phía mình, Husky càng gắng sức biểu hiện nhìn vào đôi mắt toàn là diễn. Tiêu cố cũng không nhịn được cười, anh xoa nhẹ đầu của con Husky, cười nói, mày là chó được đấy, đừng học kiểu ánh nhìn đáng thương như thế nữa, buồn nôn lắm. Husky, nếu anh vẫn không mang tôi theo tôi sẽ tiếp tục buồn nôn đó. Cuối cùng Husky cũng được đi nhờ xe, từ từ đi hết chuyến đi này. Tiêu cố ôm tiêu mạch ngồi vào ghế trẻ em, thắt dây an toàn thật chặt, sau đó mới dắt Husky lên trên xe trên đường phải ngoan, nếu không bất cứ lúc nào cũng ném mày xuống được. Trước khi đóng cửa lại tiêu cố còn không quên uy hiếp. Husky ăn ẳng kêu hai tiếng còn lấy lòng liếm tay anh một hồi. Tiêu cố phì cười đóng xe lại. Tiêu mạch đưa tay ra học ba xoa xoa đầu Husky, nghiêm túc căn dặn nó thiên thiên, trên đường phải ngoan nha, nếu không ba sẽ ném mày xuống thật đó. Phì mễ tinh ngồi bên ghế lái cũng bật cười thành tiếng. Tiêu cố ngồi lên xe xong thì nghiêng đầu sang hôn môi cô một cái, nhẹ giọng hỏi giò, buồn cười thế à? Tiêu mạch ngồi đằng sau thấy được không muốn chịu cô đơn, ba ơi con cũng muốn hôn. Tiêu cố khởi động xe tìm thiên thiên ấy. Tiêu mạch, 2 giờ sau, một nhà ba người thuận lợi đến thành phố C. Trước tiên Tiêu cố lái xe tới nhà họ Mễ, hai ông bà Mễ đều ở nhà hôm nay, thấy cháu ngoại về thì cực kỳ vui vẻ, dì Minh cũng vội vàng chuẩn bị một bữa thiệc linh đình. Ăn cơm chưa xong, cả nhà dắt chó đi tới nơi ngắm cảnh, còn chụp không ít hình. Buổi tối mẹ mẹ đón cháu sang phòng mình ngủ với mình một hôm, điều này lại vô cùng hợp với ý tiêu cố con trai sẽ khỏi chen vào giữa mình và mẹ tinh. Sáng sớm ngày hôm sau, anh chở vợ con và thêm một con chó đi tới nhà họ cố. Cố lão già lớn tuổi nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, nghe nói hôm nay chát ngoại mình qua đây ông còn vui vẻ suốt một hồi. Trước nhà họ cố có một sân cỏ lớn, sau khi tiêu cố đậu xe xong, Husky vui sướng bắt đầu chạy trên cỏ. Tiêu cố và mễ tinh dắt tiêu mạch đi vào. Cố lão ra đang ngồi ở trên ghế salon tiêu mạch biết ông nên vừa nhìn thấy đã ngoan ngoãn gọi ông là cố ngoại. Cố lão ra miệng cười tô tuét ôm cháu ngồi lên đùi mình chơi. Một già một trẻ chơi với nhau một lúc tiêu mạch bỏ chạy ra ngoài chơi đùa với Husky. Sau khi cậu đi tiêu cố ngồi lại hàn huyên cùng với cố lão ra, hỏi thăm sức khỏe ông thế nào cố lão ra lại hỏi chuyện công ty anh quản lý. Bên ngoài có một chiếc xe đi tới, lúc ngang qua mặt cỏ, xe từ từ chậm lại cửa sổ xe hạ xuống. Cố bảo thò đầu từ ghế lái ra ngoài, hồ lên thành tiếng, ôi, đây không phải là cháu họ mình sao? Tiêu mạch nghe thấy tiếng cố bảo thì quay đầu nhìn lại, nhận ra ngay, cậu họ. Cố bảo nhảy xuống xe, trong tay còn cầm theo kính mắt, anh đi tới bên cạnh tiêu mạch rồi hỏi cậu, ba mẹ đưa con tới đây à? Dạ, có cả thiên thiên nữa cậu chỉ sang Husky bên kia. Cố bảo cười cười, bế cậu nhóc từ trên mặt cỏ lên, châu châu có muốn ra ngoài chơi với cậu không? Tiêu mạch hơi do dự nói với anh, phải nói với ba đã. Hả thế ba con ở đâu? Cố bảo học theo giọng cậu bé, nháy lại hỏi xem. Ngón tay tiêu mạch chỉ vào phòng khách nhà họ cố, đang nói chuyện với cố ngoại ạ. Thế chúng ta đi vào xin phép nào anh ôm tiêu mạch đi vào. Tiêu cố vẫn còn đang tán gỗ với cố lão ra, mễ thanh ngồi bên cạnh lắng nghe thỉnh thoảng cũng tham gia câu chuyện. Cố bảo ôm tiêu mạch đi vào, cười hì hì nói với tiêu cố, anh họ em đưa con trai anh ra ngoài chơi nhé. Tiêu cố còn chưa nói xong, cố lão ra đã mở miệng trước con định đưa nó đi đâu hả? Quán bà à, cố bảo còn chưa kịp đáp lời cố lão ra lại bổ sung thêm, cách xa tiêu mạch một chút, đừng biến nó thành kiểu giống như con. Cố bảo, tiêu cố chỉ cười không lên tiếng, mễ tinh cũng lặng thinh nhìn anh. Mặc dù cố bảo không đứng đắn cho lắm, nhưng thật ra cũng không xấu xa gì, nếu không đã bị cố lão ra đánh chết từ lâu rồi. Tiêu mạch vòng quanh cổ cố bảo, nhìn mễ tinh trình bày mẹ ơi, con muốn ra ngoài chơi với cậu, cậu muốn mua gà rán cho con. Cố lão ra nói lại, phải ăn cơm, mua gà rán cái gì? Cố bảo cười hì hì trả lời ông, con nít vẫn thích ăn gà rán, đúng không nào châu châu. giả thiêu mạch gật gật đầu, nếu là bình thường chắc chắn tiêu cố sẽ không chịu đồng ý, nhưng hôm nay hiếm lắm mới đưa tiêu mạch ra ngoài chơi một lần, anh cũng không muốn khiến thằng bé không vui, thế thì đi đi, trong vòng 30 phút phải về. Được ả cố bảo ôm tiêu mạch ra ngoài, kết quả mới hơn 10 phút cố bảo đã gọi điện tới đây, câu đầu tiên lại là anh họ em vừa xảy ra tai nạn xe. Mặt tiêu cố biến sắc, đôi mắt anh nheo lại, giọng nói cũng sắc bén hơn nhiều, con anh đâu. Mễ tinh nghe anh hỏi vậy thì cũng hoảng hốt theo, vội vàng hỏi, sao anh? Tiêu cố nắm chặt tay động viên cô, đừng sợ, không có gì. Không có gì hết, không có gì hết, bên đầu dây tiêu bảo cũng trả lời như vậy, vừa nãy có một cô gái đụng phải xe em, đụng vào đôi xe. Không nghiêm trọng gì đâu anh đừng lo quá châu châu cũng không bị thương chút nào cả. Anh nói xong thì đưa điện thoại đến bên tai tiêu mạch tiêu mạch mở miệng kêu ba ơi. Nghe được tiếng con trai tiêu cố thoáng thở vào nhẹ nhõm hỏi con con sao rồi có bị thương ở đâu không. Không ạ nhưng mà hình như chị bé ấy bị hoảng rồi. Chị bé ấy là cô gái đụng vào xe cô bảo đúng là cô đang hoảng cực kỳ bởi vì chiếc xe cô bảo lái. Giờ bọn em đang đợi bảo hiểm tới, em sợ hai người chờ lâu quá nên gọi điện thông báo trước một tiếng cố bảo cầm điện thoại đưa tới tai của mình, nói với tiêu cố. Hai người đang ở đâu? Anh qua ngay, cố bảo báo địa chỉ xong tiêu cố cũng cúp máy. Cố lão già cũng bị hoảng sợ theo thấy tiêu cố cúp máy mới vội vã hỏi dồn thằng cố bảo kia lại gây chuyện gì rồi. Tiêu cố đáp có một cô gái đụng vào xe của nó, người thì không sao, giờ nó đang chờ người bên bảo hiểm tới, con cũng đi trước đón tiêu mạch về luôn. Cố lão ra gật đầu, mễ tinh cầm túi đi theo sau tiêu cố. Khi tiêu cố lái xe đến hiện trường, cố bảo đang kéo tiêu mạch đứng bên đường, cười hiếp mắt nhìn cô gái mặc áo tê sớt trắng đầu tròn bên cạnh. Hình như cô gái đó đang hứng chịu một nỗi sợ hãi ghê gớm lắm, đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, như con chim cút đứng yên tĩnh một bên. Lúc tiêu cố lái xe tới tiêu mạch cũng nhận ra tức thì cậu hô to về phía tiêu cố vừa xuống xe, ba ơi! Tiêu cố chạy tới ôm con, kiểm tra từ đầu tới chân một lượt thấy không đau chỗ nào mới nhìn sang cố bảo, mím môi, sau này đừng đụng vào con anh. Cố bảo méo miệng thấy mình rất vô tội thôi mà, là cô ấy đụng vào xe em chứ, không phải em đụng người ta. Cô gái đứng bên nghe vậy lại run lên một cái tiêu cố nhìn sang người kia, có lẽ là sinh viên đại học nhiều nhất cũng là vừa ra ngoài xã hội. Anh lại nhìn sang chỗ hai chiếc xe va chạm vào nhau, ngẩn đầu lên nói với cô gái nọ yên tâm đi, xe của nó không đắt đâu. Cô gái, thật sao? Sao cô nghe nói xe này là hàng hiệu vậy kìa? cố bảo giật giật khóe miệng có đáng tiền hay không cứ chờ công ty bảo hiểm tới giám định là biết. Đang nói chuyện công ty bảo hiểm đã tới rồi. Tiêu cố đưa vợ và con trai rút lui trước anh đi nhé. Ông ngoại còn chờ bọn anh về ăn chưa? cố bảo, đó cũng là ông nội anh mà. Sao anh cứ có cảm giác mình không phải người nhà vậy chứ? Tiêu cố nhanh chóng lái xe rời khỏi vùng đất thị phi, cố bảo cầm kính dâm trong tay nhìn cô gái bên cạnh tiền bảo hiểm chắc không đủ để tôi sửa xe đó. Số tiền còn lại tôi sẽ gắng trả lại cho anh mà cô gái vội vàng nói. Cố gắng, cố bảo cười cười, được rồi, giờ chúng ta nên suy nghĩ chi tiết về kế hoạch trả nợ đi. Cô gái, sao cô cứ cảm thấy ánh mắt anh đẹp trai này tả quá vậy? Phiên ngoại 4 Sau sự cố husky học sói chu 5 ngày, rốt cuộc thầm thi thì cũng thi xong các môn, rảnh rỗi giúp cô tín dắt chó đi ra ngoài. Trước kia cô từng tới nhà cô tín một lần rồi, vì vậy bây giờ cô nhớ đường rất rõ. Đương nhiên, xưa nay cô chưa từng tiết lộ tin tức này cho ai, đây là phúc lợi của riêng mình cô đó. Lúc thẩm thi thì đang tìm nhà cô tín, anh lại đang tạo hình trước tấm gương to đùng ở trong phòng quần áo. Quần gìn lưng thấp phối với áo len, bây giờ còn đang lăn tan chuyện quyết định áo khoác. Lựa chọn cả buổi trời cuối cùng cô tín quyết định lấy một cái áo chẽn quân phục bằng da Husky long dòng đi tới trước cửa của phòng thay quần áo Quay đầu nhìn cô tín đang vút tóc một hồi Sau đó lại bắt đầu xói chua ảo ú cố tín, giờ chỉ cần nghe thấy tiếng kêu này là anh lại đau đầu Anh quay người lại cười cười với Husky trước cửa Ai chà, hôm nay mang mày đi chơi nhé Husky hài lòng vẫy đuôi Cô Tín liếc một cái sắc lẻm, tại sao lúc trước anh lại mua giống chó Husky nhỉ, lại còn gọi nó là hao thiên khuyền nữa chứ bởi thế mới có bi kịch ngày hôm nay. Anh bước ra khỏi phòng thay quần áo, cầm điện thoại di động để trên bàn, vốn định nhắn tin WeChat cho Thầm Thi Thi hỏi xem cô đi tới đâu rồi, không ngờ chuông cửa lại vang lên. Cô Tín ấn nút gọi video, khuôn mặt của Thầm Thi Thi xuất hiện trên màn ảnh. Cô ấy còn vẫy tay về phía máy quay phim, nít người gần một chút, đại đại, anh có thấy em không? Cô tín nhìn khuôn mặt đột một phóng to ra của cô, bật cười, thấy rồi, giờ anh mở cửa cho em đây. Sai khi thầm thi thi đi vào, cô đi thẳng tới tầng lầu chỗ cô tín ở, lúc cửa thang máy mở ra, không ngờ cô tín lại đứng chờ ở đó. Cô ngạc nhiên chớp mắt nhìn anh hỏi lại, đại đại, sao anh lại ở đây? Đón em đấy, tâm hồn thiếu nữ của thầm thi thi tuôn trào như nước chảy. Cô ra khỏi thang máy, sóng vai bước đi cùng cô tín, sau đó lại không kìm được quay sang ngắm nhìn anh một hồi, đại đại à, hôm nay anh đẹp trai ghê. Cô tín có phần đắc ý, không uổng công nửa ngày anh trao chuốt thế này. Anh vừa định mở lời tiếng sói chua của Husky đã vang ra từ cửa ảo ú. cố tín, thẩm thi thi hơi sừng sốt, cô nhìn anh hỏi, đại đại, nhà anh có nuôi chó sói nữa sao? Mặc dù cô tín hát rock and roll phải nói là điên cuồng hoang dã, nhưng nuôi chó sói thì hoang dã quá rồi. Nhưng mà hình như lại đẹp trai hơn một chút. Cô tín cong môi mở cửa ra, là chó của tiêu cố đó. Anh không hề nhắc tới chuyện con chó này là do mình mua về. Thẩm thi thi kinh ngạc, Husky tiến hóa thành chó sói rồi sao? Cô tín đáp không phải đâu, nó thích cosplay thôi. Thẩm thi thi, cốt kiểu này cô cho 100 điểm, không sợ nó kiêu ngạo đâu. Sau khi mở cửa ra, Husky đang ngồi sổm trước cửa thấy cửa mở là chen ngay ra ngoài. cố tín... Mày muốn leo lên trời thật hả? Anh bực bội đóng sầm cửa một tiếng, kéo thầm thi thi đi ra ngoài lập tức, dắt nó đi dạo thôi. Hả à thẩm thi thi bất giác bước nhanh hơn, đi theo sau cô tín, thỉnh thoảng còn tranh thủ hỏi anh một vài câu, đại đại này, không phải anh nói muốn viết ca khúc à, em dắt nó đi một mình là được. Cô tín dừng một chút trả lời, anh sợ em chưa quen đường đó, hôm nay chúng ta đi chung đi. Được à có thể dắt chó đi dạo cùng đại đại yêu quý, đây có thể xem là chuyện vui vẻ nhất trong năm của một fan não tàn. Husky tung tăng chạy ra ngoài, lao thẳng tới thang máy, nhưng mà ngay sau đó nó lại gặp vấn đề, nó có biết nhấn nút thang máy đâu. Thế là Husky trổm hồn trước cửa thang máy tầm 2 giây, thang máy tinh một tiếng rồi mở cửa, một người đàn ông trung niên đeo kính đứng bên trong, mắt to chừng mắt nhỏ với Husky bên ngoài. Con chó này chờ thang máy hả? Anh ta còn chưa kịp bình tĩnh, cố tín đã kéo thầm thi thi chạy tới, xin lỗi nhé, chúng tôi đang định dắt chó xuống đi dạo Những người sống trong khu nhà này không giàu sang thì cũng là cao quý, có khi còn có cả danh nhân, vì thế lúc người đàn ông này nhìn thấy cố tín cũng không lấy làm lạ. Anh ta nghiêng người đi ra khỏi thang máy, miễn cưỡng cười hai tiếng ồ. Cố tín nhanh chóng đi tới cầm xích chó, sau đó đi vào thang máy cùng với thầm thi thi. Sau khi cử thang máy khép lại, không gian chật hẹp càng trở nên yên tĩnh. Husky lặng lặng ngồi sổm ở một bên, hiếm khi không làm ồn. Thẩm thi thi nhìn từng con số nhảy dần trong thang máy, rốt cuộc cô cũng phát hiện ra cô còn đang nắm tay cô tín này. Cô lén lút nhìn lít qua hai bàn tay đang nắm trong lòng lại vui mừng tê tái, không định mở miệng nhắc cố tín làm gì. Cô tín nghiêng đầu qua một bên, khó mà nhận ra khóe miệng cũng cong lên. Khi thang máy xuống tới tầm 1 Husky lại bắt đầu không yên, ngay lúc cửa vừa mở ra nó đã lôi cô tín sộc ra ngoài. Cô tín kéo tay không chế tốc độ của nó, sau đó nghiêng đầu nói với thầm thi thi chúng ta dắt nó đi dạo trong khu này thôi, ra ngoài không tiện. Vâng ạ thầm thi thi cũng biết thân phận của cố tín đặc thù, nếu ra ngoài biết đâu lại gặp fan hâm mộ. Nói đến đây, hình như bọn họ cũng mới quen chứ mấy. Mặc dù chỉ có thể tản bộ ở trong khu này thôi, nhưng vườn cây công viên trong khu cũng rộng lớn vô cùng, thậm chí còn có một hồ nước nhân tạo, dắt chó quanh đây cũng đủ rồi. Một tay cô tín rát husky, một tay nắm tay thầm thi thi tâm trạng bất ức mấy ngày qua cuối cùng cũng trở nên sáng láng. Anh nghĩ mình nên tìm chủ đề mà nói chuyện thế là mở lời luôn em thi tốt không? thẩm thi thi nghe xong thì khóe miệng chề ra, sao anh lại giống mẹ em đến thế chứ, có phải tiếp theo anh sẽ hỏi em có bạn trai chưa không? Đúng là cô tín cũng quan tâm chuyện này, thế là anh hỏi tiếp em có bạn trai chưa? Không có mà, làm gì có thời gian mà quen bạn trai sau khi học xong cô đều đi làm thêm, nếu nói thẳng ra thì nhân dân tệ là bạn trai còn gì. Đáp án này rất thỏa mãn cô tín, anh suy tư một lát rồi dò hỏi, thế em có muốn tìm bạn trai không? Không có đâu thiếu chút nữa thầm thi thi đã nói, đại đại à em luôn một lòng với anh, may mà tới miệng vẫn kịp thời nuốt xuống. Nhưng mà đáp án này cô tín lại không thích chút nào, anh giật giật đuôi mày, hỏi lại, sao lại không muốn có bạn trai? Chẳng lẽ em muốn có bạn gái? thẩm Thi Thi, dù là bạn trai hay bạn gái em cũng không cần hết em chỉ muốn làm fan trung thành thôi. thẩm Thi Thi phát biểu không khác gì tuyên thể khi vào đảng cực kỳ kiên định. Cô Tín sừng sốt một lúc rồi vô thức phì cười theo đuổi ngôi sao mà không giải quyết vấn đề cá nhân luôn ấy hả? Nhưng nếu em có bạn trai rồi thì không có thời gian theo đuổi ngôi sao nữa. Cô Tín nghiêng đầu nhìn cô cái này cũng có một giải pháp song toàn. thẩm Thi Thi hiếu kỳ hỏi anh cái gì ạ? Chẳng hạn như cô tín thừa nước đục thà câu, dừng một lúc rồi mới tiếp tục nói, minh tinh mà em theo đuổi chính là bạn trai luôn. thẩm thi thi trợn tròn cả mắt khuôn miệng mấp máy mấy lần rốt cuộc cũng nói được thành lời, nhưng mà Mạc Thiên Vương đã có vợ rồi mà. cố tín, ai nói tới chuyện Mạc Thiên Vương đâu chứ? Cô tín cảm thấy mình muốn điên lên rồi. Anh rát husky cuối đầu bước đi trước thầm thi thi cảm thấy đột nhiên tâm trạng anh không tốt nhất định là do lúc nãy cô vừa mới nói gì chọc anh không vui rồi. Muốn tìm cơ hội để giảng hòa với anh thế nên cô quyết định hẹn anh lần sau ra ngoài chơi, đại đại này thượng đế cấm khu 4 sắp công chiếu rồi, đến khi đó mình đi xem đi nhá. cố Tín, lại là mặt chăn không xem anh bực bội gần ra hai chữ tiếp tục rắt husky đi thẳng. Lần này thầm thi thi đã có đầu mối rồi, cô đoán là do cố Tín không thích Mạc Thiên Vương. Nhớ tới lần trước khi hai người nhắn tin qua WeChat, anh ấy còn hỏi cô mình và Mạc chan ai đẹp trai hơn mà. Ai, giới giải trí cạnh tranh khốc liệt ghê cô không nên khen một ngôi sao nam khác ở trước mặt cố tín lại còn là ngôi sao nổi hơn anh nữa chứ. thẩm thi thi vừa nghĩ vừa cúi đầu bước đi không nói một câu nào cô tín thấy cô yên tĩnh lại thì mới nhận ra phản ứng của mình vừa nãy có phần hơi quá rồi. Tại sao anh lại nặng lời với một cô bé chứ? Nhưng mà nhất thời anh cũng không biết phải nói gì để phá vỡ bầu không khí một ngạt lúc này đây. Nói cho cùng thì vẫn là thầm ti thi không đúng ai bảo cô chỉ nhìn thấy mỗi tên mạc thiên vương đã có gia đình nọ, sao không nhịn ra một tên cầu độc thân đứng chỉnh ảnh trước mặt mình kia chứ. Ảch anh không nói hao thiên khuyển đâu, hai người đi dạo hai vòng quanh khu nhà rồi mới dắt husky quay trở về. Cô tín nhìn sang thầm ti thi bên cạnh mở lời hay là em lên ngồi một chút. Được à thầm ti thi vui vẻ đồng ý ngay, phản ứng này cũng khiến tâm trạng cô tín tốt hơn trước một chút. Aski được đi dạo hai vòng nên cũng an phận nhiều, nó vui mình trong ổ nằm bất động. cố Tín pha hai ly cà phê rồi bưng vào phòng khách cho thầm thi thi. Cảm ơn anh cô nhận tách cà phê, đầu tiên là lấy di động ra chụp lại, sau đó mới bắt đầu thưởng thức. cố Tín nhìn hành động của cô thì cười cười bất đắc dĩ. Thực ra em đừng xem anh là ngôi sao nữa, xem như bạn bè không được à. Anh nghĩ mình nên dẫn dắt cô bé từng bước một dù sao nóng ruột cũng không ăn được đậu hũ nóng. Thẩm thi thì bưng tách cà phê rồi đưa mắt nhìn anh, được không ạ? Cô chưa từng làm bạn với ngôi sao bao giờ, huống chi ngôi sao này lại là một trong các nam thần của lòng cô. Đương nhiên là được rồi, cô tín nâng tách lên, tựa vào bàn sau lưng, em xem, mình ăn cơm với nhau, có nick với chat của nhau, bây giờ còn cùng nhau dắt chó, chẳng lẽ không phải bạn bè sao? Thẩm thi thì suy nghĩ một lúc, cảm thấy anh nói cũng có lý, chỉ có điều ánh sáng trên người anh quá mạnh, cô không thể nào đối xử với anh như người bình thường được. Cô chầm ngâm một lúc rồi gật nói trả lời cô tín, được ạ từ hôm nay em sẽ vất bỏ hết vầng sáng của anh, đối xử với anh như bạn bè bình thường. Cô tín mím môi cười nhẹ, bây giờ là bạn bè bình thường, dần dần sẽ là bạn bè trai gái. Phiên ngoại năm thẩm thi thi chạy tới nhà cô tín 3 ngày, hôm nay lúc dắt chó ra ngoài, rốt cuộc cô cũng ấp à ấp úng nói với anh, đại đại ơi, ngày kia em phải về nhà rồi, mẹ em gọi điện dục lắm. Cô nói xong cũng không dám nhìn thẳng mặt cô tín, chỉ lén lút đưa mắt liếc nhìn anh. Hình như cô tín thoáng sừng sốt một chút, sau đó anh hơi mím môi nghiêng đầu nhìn cô, ừ, sắp hết năm rồi cũng nên về nhà thôi. Thẩm thi thì thấy anh có vẻ không tức giận, cuối cùng cô mới nhẹ nhõm thở vào được một hơi. Lúc trước khi anh tới nhờ cô giúp mình trông giữ chó, cô đã đồng ý thoải mái vô cùng, kết quả mới được có 3 ngày đã chuẩn bị rời đi thế nên cô mới lo cô tín sẽ không vui. Đại đại cứ yên tâm nhé, em sẽ về sớm thôi bảo đảm với anh xong, thầm thi thi buộc miệng hỏi tiếp nhưng Tết này anh không về nhà sao. Là fan ruột của cô Tín lâu năm, đương nhiên cô cũng biết quê nhà của cô Tín là ở thành phố C. Nghe cô hỏi chuyện đó, cô Tín cười khẽ một tiếng mới trả lời, không về được anh mà về thể nào cũng bị mắng, hơn nữa anh còn phải làm việc. Đây là lần đầu tiên thầm thi thi nghe cô Tín nói tới việc trong nhà, vì thế cô cũng rất ngạc nhiên. Mấy hôm trước cô Tín có nói với cô là anh muốn xem cô như bạn bè bình thường, khi đó thầm thi thi còn nghĩ, làm bạn bè bình thường cũng nên quan tâm tới chuyện gia đình của bạn mình một chút chứ hoàn toàn không phải xuất phát từ tò mò mới hỏi anh tại sao về nhà lại bị mắng được chứ. Chẳng lẽ vì anh không có bạn gái à? Cô Tín nghiêng đầu nhìn cô che miệng sửa lời, không phải vì không có bạn gái mà là không muốn có bạn gái. thẩm thi thi, được rồi, lòng tự ái của anh to quá, thế anh định bao giờ mới có bạn gái? sắp rồi thẩm thi thi mở to mắt trầm mặc hai giây tự động chuyển đến đề tài trước đó đại đại à Anh còn chưa nói tại sao về nhà sẽ bị mắng đấy cô tín đưa tay ra tự nhiên xoa xoa tóc của cô nói em nghe đừng gọi anh là đại đại nữa gọi tên anh ấy thẩm thi thi câm nín nửa ngày cuối cùng cũng dặn ra được hai chữ cô tín cô tín cười nói gọi nhiều lần là quen ngay cô tín cô tín cô tín cô tín thẩm thi thi lặp lui lặp tới hai chữ này không khác gì đĩa video bị kẹt. Cô Tín buồn cười xoa nhẹ trên đầu cô một cái, được rồi còn gọi nữa chắc anh cũng không nhận ra tên mình mất. Rốt cuộc thầm thi thi cũng ngừng, sửa lại tóc của mình. Và thế là, đại đại cô Tín vẫn không chịu nói cho cô biết tại sao anh ấy về nhà là bị mắng. Có lẽ cô Tín cố ý muốn chuyển hướng câu chuyện cho nên thầm ti thi không gặng hỏi gì thêm. Kết quả là hai người một chó yên lặng đi một lúc cố Tín lại chủ động mở lời, ba mẹ anh không thích anh chơi nhạc. thẩm thi thi ngớ người cao giọng nói. Đại đại à, anh chơi nhạc giỏi thế mà. Em rất mừng vì mình có cơ hội nghe anh hát. Vốn cô tín cũng muốn vui vẻ lắm, nhưng tâm tình chỉ bay lên một nửa rồi đột nhiên mở miệng. Thế mạc chăn thì sao? Thẩm thi thì đáp, mạc thiên vương cũng hay. Ha ha, cô tín cong môi nhìn người kia chăm chú, thế anh với mạc chăn, ai hát hay hơn? Khôn miệng của cô thay đổi rất nhiều lần, cuối cùng mới kiên định trả lời, đương nhiên là anh rồi, anh hát hay nhất. Cô tín hài lòng, ngoan. Thầm Thi Thi thở vào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa đã đưa tay lên lau gáy dù không có lấy một giọt mồ hôi. Hai người dắt chó đi dạo xong, thầm Thi Thi lại tới nhà cô Tín ngồi một lúc. Bởi vì được uống cà phê miễn phí liên tiếp suốt mấy ngày, thầm Thi Thi cũng thấy hơi ngài ngại, vì vậy hôm nay cô cố ý mang một ít đặc sản ở trường tới đây ăn, hâm nóng bằng lò vi sóng là dùng được. Cô Tín hâm đồ ăn xong thì bưng ra phòng khách ngồi ăn cùng với thầm Thi Thi. Ai, sau khi em về nhà thì không có ai mang thức ăn cho anh nữa, cũng không có người dắt chó đi dạo cùng anh cô tín cố ý dùng giọng điệu đáng thương. Trong miệng thẩm thi thi còn ngồm ngoàm đồ ăn, vì thế cụ ớ trả lời, không phải đâu, em thấy một mình anh cũng có thể đưa chó đi dạo mà. Mấy ngày nay cô tín vẫn luôn dẫn cô đi một tuyến đường quen thuộc thời gian dắt chó đi dạo hai người đều cùng nhau, thế nên thầm ti ti mới rút ra kết luận, rõ ràng đại đại có thời gian để chăm chó kia mà tại sao còn muốn tìm cô chứ. Nhất định là vì cô đơn quá, hai con cầu độc thân dắt nhau đi thì có vui gì chứ. Cô tín chê bai nhìn sang phía Husky, Husky cũng đang tỏ rõ thái độ của mình đối với họ. Cuối cùng cô tín cũng không thể nào ngăn nổi ánh mắt nóng bỏng của con chó, đành phải nhường cho Husky một phần. Chút đồ ăn đó chẳng đủ cho nó nhét kẽ răng, nó giải quyết nhanh chóng rồi đưa mắt nhìn chằm chằm cô tín. Cô tín nhét mép nói, hao thiên khuyền, làm chó thì phải biết hài lòng ăn đồ ăn cho chó của mày ấy. Thầm ti thi vui vẻ ngồi ăn ở một bên cũng sưỡng lại một lúc hóa ra tên đầy đủ của thiên thiên là hao thiên khuyển à. Husky thấy cô tín không cho mình ăn thì bắt đầu qua cọ cọ vào người anh rồi sang thầm ti thi cô tín bất lực nhìn cái đầu chó chán ngang giữa mình và người kia chẳng khác nào thứ kỳ đà cản mũi. thẩm thi thi tốt bụng chia cho nó một phần, Husky vẫn còn chưa thấy đủ cô tín đứng dậy sách nó về ổ của mình ăn thịt ức của mày ấy. Gào gừ husky ngậm cái chân gà lúc nãy thẩm ti thi vừa cho chê miếng thịt xương ức có một màu. Cố tín, con chó này bị ngốc à? thẩm thi thi phì cười, ha ha ha, anh biết không trong thế giới của loài chó ấy mà, đồ ăn trong chén chủ nhân ngon hơn đồ ăn trong chén nó. Cố tín, thế lần sau ăn anh đất nó có muốn ăn không? Anh cảm thấy nhất định tiêu cố đã nuôi hao thiên khuyển anh Minh thần võ của anh trở nên ngu như vậy. Thầm ti Thi và cô Tín ăn xong thì quay về trường học hôm nay phải thu dọn hành lý chuẩn bị sáng hôm sau cô sẽ lên xe luôn, nếu không thì không kịp. Cô Tín cảm thấy tháng ngày đã tẻ nhạt đi nhiều, thậm chí anh còn không biết trong suốt hơn 20 năm trước khi mình chưa biết thẩm Thi Thi anh đã trải qua một mình ra sao nữa. Nghĩ tới đây anh lại cười tự diễu, không kìm được cầm di động lên nhắn tin WeChat cho thầm Thi Thi em đang làm gì thế. thẩm Thi Thi tức giận sao không gửi tin thoại, không gửi tin thoại không trả lời. Cô tín phi cười hắng giọng hai tiếng rồi mới mở ghi âm, em đang làm gì thế? Dọn đồ xong chưa? thẩm thi thi lắng nghe giọng nói chầm thấp quyến rũ như chạm đến đáy tim của người kia. Rốt cuộc cũng cảm thấy hài lòng, báo cáo đại đại, em dọn xong rồi, đang định mang một đống thứ đi đây. Mọi người trong phòng trọ của cô đều đã đi hết cả, giờ chỉ còn lại mình mình nên cũng thấy cô đơn, thế mà bây giờ lại quên mất sạch sành xanh. thẩm thi thi, đại đại đang làm gì thế? Có phải lại lười không biết nhạc đúng không ác ma? Cô tín trả lời, gọi tên anh đâu? Không gọi thì anh không biết nhạc. thẩm thi thi, thẩm thi thi, cô tín lau mồ hôi. Cô tín, không hay, gọi lại. thẩm thi thi buồn bực, cô nhắn tin mà, sao anh biết là không hay được chứ? Nhưng mà để sớm tới ngày phát hành album mới, nhất định cô phải thúc dục đại đại viết ca khúc mới được. Thế là cô nghe lời gọi lại lần nữa, cô tín đáng yêu. Cô tín khẽ cười, em không thể gửi tin nhắn thoại à. thẩm thi thi, giọng em không hay các Nếu giọng cô cũng được như cô tín, đến dấu câu cô cũng chuyển thành ngữ âm luôn thể. Điện thoại rung lên, thẩm thi thi mở tin nhắn thoại mà cô tín vừa gửi, giọng nói của em là âm thanh êm tai nhất trên đời. thẩm thi thi hoảng hốt, tối hôm qua bị cô tín làm mất máu nhiều quá, ngày hôm sau suýt chút nữa cô không tới kịp chuyến xe về nhà. Cũng may không có chắc chờ nào cô vẫn có thể kéo vali hành lý thuận lợi đi về nhà. Đồ ở trường sao ngon được như cơm nhà mẹ nấu thẩm ti thi ở lại mấy ngày mà sung sướng gì đâu. Cô tín ở thành phố A xa xa lại không vui vẻ gì, thẩm ti thi không có ở đây, đến đưa chó đi dạo anh cũng không muốn nữa, husky bị nhốt trong nhà buồn chán không chịu được lại bắt đầu học chu như chó sói. Vì nó cô tín phải phiền muộn không thôi, giận đùng đùng lôi máy chạy bộ trong nhà ra chỉ vào đó rồi nói với chó, nếu thể lực của mày rồi giàu quá thì lên đây chạy đi. Anh điều chỉnh tốc độ chạy thấp nhất, sau khi tự mình kiểm tra một hồi, anh mới đưa máy chạy bộ cho Husky chơi thử. Vài ngày sau, nỗi nhớ mong của mẹ thầm ti thi ngày một hao mòn, bắt đầu chuyển sang ghét bỏ đứa con gái ở nhà. Mỗi ngày thầm ti ti phải chịu khó giúp mẹ làm việc nhà thỉnh thoảng còn bị nhắc tới chuyện bạn trai. Mỗi lần cô bảo mình vẫn còn trẻ mà phải lấy sự học làm trọng, mẹ của cô sẽ chuyển ngay sang câu, lúc học đại học không lo tìm bạn trai, ra đời càng không tìm được đâu. Thầm thi thi chẳng còn gì để nói. thẩm thi thi bị ép lấy điện thoại ra đưa ảnh người kia cho mẹ xem sao mẹ đẹp trai không. Mẹ thầm cẩn thận nghiên cứu một hồi rồi gật đầu nói đẹp. Mặc dù không vừa ý lắm chuyện người kia còn mang cả khuyên tai nhưng mà quan trọng là xem ở khí chất. Nhìn khuyên tai đầu tóc chẳng khác nào mấy côn đồ ngoài phố nhưng khi nhìn chàng trai này lại thấy đẹp trai gợi cảm mà lịch sử. Thầm Thi Thi cảm thấy khuôn mặt của cố đại soái ca đã chinh phục được mẹ mình thì cực kỳ đắc ý con không lừa mẹ mà con đang theo đuổi anh ấy đấy. Mẹ thẩm sừng sốt rồi bật cười ha ha con tưởng mẹ ít đọc sách nên dễ bị lừa lắm đấy à. Vừa nhìn là biết là minh tinh nào đó theo đuổi con hâm mộ người ta chứ gì. thẩm Thi Thi, quả nhiên một giây đã bị khám phá ngay. Cô còn đang âm thầm đau khổ, mẹ thẩm đã nhận lời ra ngoài đánh mặt trược. Mới đi tới cửa đã nhìn thấy một chàng trai tuấn tú cao gầy rất khí chất ngoài kia. Mẹ thầm quan sát thêm vài lần rồi xông về chẳng khác nào gặp quỷ ti ti ti ti ơi, người kia đó, người mà con theo đuổi đó, hiện thân rồi. thẩm ti ti, mẹ biết nhiều thứ ghê, thấy thẩm ti ti vẫn thành thơi không để ý, mẹ thầm nắm tay cô kéo sụp tới cửa con xem, đó đó. cố tín vừa lúc nghiêng đầu sang, ánh mặt trời phía sau anh như chiếu thẳng, tỏa ra ánh sáng màu vàng tươi rực rỡ. Thầm thi thi ngây người, đại đại, sao anh lại ở đây? Cô tín cười với cô, anh đi tìm linh cảm viết ca khúc mà. Phiên ngoại 6, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng thầm thi thi cũng không nghĩ ra được cô tín tìm linh cảm kiểu gì mà tới cửa nhà mình. Cô đứng xưởng trước cửa một hồi lâu rồi mới miễn cưỡng kìm nén sóng to gió lớn oanh tạc trong lòng mình, xích ra cho cô tín vào nhà, anh vào nhà trước đã, nhỡ bị nhận ra thì nguy mất. Mặc dù chỗ họ là một địa phương nhỏ, nhưng cô tín nổi tiếng đến mức đó, biết đâu có thể bị nhận ra. Nụ cười trên môi anh không hề mất đi, ngoan ngoãn theo thầm thi thi vào trong phòng. Mẹ thầm đứng ngoài cửa suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng theo họ vào trong. rót cho cô tín một ly nước mẹ thầm ngồi đối diện cười hiếp mắt với anh, xin hỏi cậu tên gì. Cô tín đi đường lâu như thế nên cũng hơi khát nước, đang định uống một ngụm thì lại nghe mẹ thầm thi thi hỏi vậy, anh đành đặt ly nước xuống, con họ cố ạ Giọng của cô tín không chỉ có lực sát thương với những thiếu nữ trong độ tuổi thầm ti thi, mà ngay cả mấy bà thím gia đình ngang tuổi mẹ thầm đây cũng sát thương không kém. Chỉ mấy chữ con họ cố ạ vang vọng vào trong tay mẹ thầm đã tự động biến thành con họ tô ạ. À. à, chào cậu tô mẹ thầm cảm giác người này như cõi trên mới xuống. thẩm thi ti cô lúng túng nhìn mẹ mình, sửa lại, mẹ ơi, anh ấy họ cố, không phải họ tô. Hả, họ cố à, cô cũng hay, giống như họ tô vậy. thẩm ti Mẹ dối quá đi, chào cậu cố nhé mẹ thầm vẫn duy trì nụ cười dịu dàng giống như mấy quý bà tiếp tục chào hỏi cô tín, không biết cậu cố làm việc ở đâu nhỉ? Cô tín đáp cháu làm trong lĩnh vực âm nhạc à? Nhìn áo quần của cậu chắc là hát rock and roll nhỉ? Lúc trẻ mẹ thầm cũng hâm mộ mấy ca sĩ rock and roll thế nên bây giờ hứng thú lại trở về, bà ngâm nga hai câu rồi vội vàng quay về nụ cười quý bà như lúc nãy, lần này cậu cố tới. Mẹ không phải gì vương còn đang chờ mẹ tới chơi mặt trược à? Thầm Thi Thi vội vàng cắt ngang lời mẹ mình, nếu tiếp tục thế này, không bao lâu sau chuyện cố tín từ khi debut đến nay đã ra mấy đĩa nhạc tên là gì, bán bao nhiêu, có giải thưởng gì, vân vân và mây mây, chắc chắn mẹ sẽ hỏi cho hết. Mẹ thầm thấy thẩm Thi Thi dục mình thì tao nhã mỉm cười, có vẻ như đùa cợt gì vương đâu có quan trọng như cậu cố chứ. thẩm Thi Thi, sau đó mẹ cô chuẩn bị đi thông báo với mấy gì mình không chơi mà trước nữa. Cô tín cũng hiểu suy nghĩ trong lòng thầm thi thi anh cười còn quyến rũ hơn cả mẹ của cô. Dì ơi, nếu gì bận thì cứ đi đi ạ, không cần ở lại nói chuyện với con đâu. thẩm thi thi cũng nhanh chóng nói theo, đúng đấy mẹ có con là được rồi, nhất định con sẽ chăm sóc anh cố đây chu đáo. Ánh mắt mẹ thầm lướt qua lướt lại giữa hai người, hiểu ra. Nó chê mẹ là kỳ đà càn mũi chứ gì. Bà đứng dậy khỏi ghế salon, xử lại áo quần một chút rồi cười nói thế mấy người trẻ tuổi các con cứ nói chuyện đi nhé. Mẹ đi đánh mặt trực đây Bà vừa nói vừa sách túi ra ngoài Đợi khi bà đi xa cô tín mới cười nói với thầm thi thi Anh thấy mẹ em hợp với anh họ anh lắm đấy Thôi đừng nói nữa ai mà chẳng biết ông chủ tiêu là thần mặt trực kia chứ Chút tiền của mẹ em mà chơi với anh ấy một lần Thì nhảy lầu luôn mất trước đây thầm thi thi không biết gì Nên mới đánh mặt trực với tiêu cố một lần Cô nhớ lúc nhỏ mình từng xem mẹ mình chơi mặt trực Còn tưởng mình cũng là một cô gái thiên tài trong mặt trực nữa kìa Ai mà ngờ Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh em sao thế, thấy thầm thi thi có vẻ đầy đau khổ cô tín tò mò hỏi. Không sao đâu cô vốt mặt một cái rồi kiên cường nói, em chỉ nhớ lại mùi cơm trắng chan nước canh miễn phí trong tin thôi mà. đuôi mày cô tín giật giật, không hiểu sao đột nhiên cô ấy lại nghĩ tới chuyện này, thẩm thi thi cũng chuyển chủ đề đi, đại đại, sao anh lại tới đây một mình. Thiên thiên đâu, nghe tới hai chữ thiên thiên cô tín lại đau đầu, anh mím môi nói, nó ở nhà tối anh phải về luôn. thẩm thi thi ngẩn người, gấp vậy ạ Không phải anh nói muốn tìm Linh Cảm à? Linh Cảm dễ tìm đến vậy sao? Cô Tín gật đầu, mặc dù anh để rất nhiều thức ăn ở nhà nhưng cũng không dám để nó ở một mình quá lâu. Ca khúc của anh đã cất vào chỗ kín, nhưng Husky mà điên lên thì ai biết được đây? Hơn nữa anh còn một tập ca khúc vẫn chưa kịp viết xong, lần này phải trốn đại diện mới chạy ra ngoài được. Ủ thầm Thi Thi hơi thất vọng, thế anh không đi tìm Linh Cảm nữa à? Cô Tín nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười tìm được rồi, em là Linh Cảm của anh mà. Thầm thi thi, máu của cô lại sụp sôi lần nữa. Bởi vì cô tín không tiện ra ngoài cho nên thầm thi thi ngồi ở nhà Hàn Huyên với anh suốt buổi chiều. Vốn muốn mở lời giữ anh lại ăn cơm tối, nhưng cô tín phải tới sân bay ngay, cuối cùng còn không kịp ăn cơm. thẩm thi thi đưa anh tới sân bay lén lén lút lút như kẻ trộm Trước khi cô tín đi đăng ký cô bảo đảm với anh thêm lần nữa, đại đại à, mong bảy em sẽ về, lúc về em mang đặc sản nhà em cho anh nhé. Ừ cô tín kéo thấp chiếc mũ lưỡi chai trên đỉnh đầu, đi tới trước người cô rồi đưa tay xoa xoa mái tóc của người kia, xoay người đi tới cửa soát vé. thẩm thi thì đứng ngần người ở sân bay cho tới khi máy bay cất cánh, trên đường về nhà còn ngâm nga vui vẻ, mẹ thẩm đã về nhà nấu cơm. thẩm thi thì kinh ngạc nhìn mẹ mình bận rộn trong nhà bếp mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm quá vậy. Bình thường nếu mẹ ra ngoài đánh mặt trực sáng ngày hôm sau mới về cũng không phải chuyện lạ. Không phải tại mẹ thường cầu cố ở nhà à. Mẹ thầm đang xào rau tranh thủ vừa nói vừa quay đầu nhìn lại sao chỉ có mình con cậu cố đâu thẩm thiịu ớ nó đi rồi ạ Đi rồi mẹ thầm ngần người xoay người tắt lửa thế thì không cần nấu cơm gấp thẩm ti ti hóa ra con không cần ăn cơm phải không ạ chỉ trong nháy mắt thầm ti ti cảm thấy cô tín mới là con của bà mẹ thầmm lấy khăn lông ở trên bàn bếp lau tay kéo thầm ti ti còn ủ rũ trước cửa đi tới thẳng phòng khách ngồi xuống ghế salon lông ti ti này Mẹ hỏi con, con và cậu Cố đó có quan hệ thế nào? Thẩm thi Ti định nói là quan hệ fan và minh tinh như thói quen của mình, nhưng trước khi mở lời lại bỗng dưng sửa lại thì bạn bè bình thường thôi. "Hả, bạn bình thường?" Mẹ Thẩm nhìn cô đầy sâu xa, con ngốc à. "Thẩm thi Ti?" Mẹ Thẩm nhìn cô lắc lắc đầu, "Con nói xem, sao mẹ thông minh thế này mà lại đẻ ra đứa con gái đần độn như con nhỉ?" "Thẩm thi Ti, lẽ nào cô không phải là con ruột thật hả?" Mẹ thầm tiếp tục rè biểu con gái mình, con không thấy thật à, hôm nay người ta tới là để tìm con đó. À, một người bạn bình thường, chạy một đoạn đường xa tới để gặp mặt con. Con nói xem con có mấy người bạn bình thường như thế này thế hả? thẩm thi thi, sau khi bị đà kích cô thầm đã bi thương không nói nổi thành lời. Mẹ thầm búng vào chán cô một cái rồi đi vào nhà trong, lúc trở ra trong tay bà cầm một đống đồ vật thầm thi thi nhìn kỹ mới phát hiện ra tất cả toàn là đĩa nhà của cô tín. Mẹ, mẹ mua mấy cái này bao giờ? Mẹ của cô cũng là fan của cô tín. Sao trước giờ cô chưa từng phát hiện? Mẹ thẩm đặt từng đĩa nhạc lên mặt bàn, thở hắt một hơi, mẹ mới mua hôm nay đấy, trong tiệm có bán đĩa nào của cô tín mẹ đều mua hết cả. thẩm thi thi, mẹ định điều tra lai lịch nhà người ta à? Mẹ mới nghe một đĩa, hay lắm, lần sau con nhớ bảo thằng bé ký tên cho mẹ nhé mẹ thầm đưa một đĩa nhạc cho thầm thi thi, là album mất khống chế của cô tín. Nói tới chuyện này mới nhớ, sao con lại quen được cậu ấy? Mẹ thầm chớp mắt vài cái với thầm thi thi. Thầm thi thi cong môi đáp lời, anh ấy là em họ của ông chụp cửa hàng thịt xiên con làm, bản thân của con lại là chị dâu của anh ấy. Ồ mẹ thẩm như có điều suy nghĩ, sau đó lại đưa cùi trò chọc cô đầy ý vị thâm trường, quan hệ tốt thế này phải lợi dụng đấy nhé. Lợi dụng làm gì ạ Mẹ thẩm chỉ hẩn không thể đánh đầu cô một cái, nói con ngốc thì con ngốc thật à? Không phải con nói con đang theo đuổi cậu ấy sao? Mẹ nghĩ chuyện này có thể thành được đấy. thẩm thi thi kinh ngạc nhìn bà, sau đó ôm một đống đĩa cố tín về phòng. Ngồi trong phòng ngẩn người cho tới giờ ăn tối, sau khi ăn xong lại ra mình trong phòng. Mẹ thầm nhìn cánh cửa đóng chặt kia ai ra con gái xấu hổ rồi. thẩm thi thi ngồi trong phòng cứ cảm thấy hoang mang, như thế có gì đó muốn tuôn chảy ra ngoài, nhưng tìm mãi lại không thấy lối ra. Cô cầm điện thoại nhìn đồng hồ, nghĩ tới cô tín chắc cũng đến nơi rồi nên nhắn tin WeChat cho anh thử, đại đại, anh tới chưa? Cô tín trả lời rất nhanh, hơn nữa còn là tin nhắn thoại thẩm thi thi thích nhất, anh tới rồi, lần sau không được gọi anh là đại đại nữa, không anh không trả lời đâu. thẩm thi thi cười ngây ngô hai tiếng, hỏi tiếp đúng rồi, hôm nay sao anh tìm ra nhà em được thế? Cô tín, anh hỏi tiêu cố, lúc thầm thi thi đi làm đã từng điền hồ sơ lý lịch, ở đó có địa chỉ quê nhà. Cô giả vờ bất mãn đáp lại anh, sao ông chủ tiêu lại tiết lộ thông tin cá nhân của nhân viên cho người ta chứ tức giận. Cô tín ở bên kia màn hình cũng bật cười, không đáp lại. Thẩm thi thi gửi một tin nhắn khác, nhưng mà sao anh lại muốn tới nhà em? Chẳng lẽ phong thủy nhà em hợp với việc tìm linh cảm à? Sau khi cô gửi tin cũng lo lắng chờ cô tín trả lời, nếu mẹ cô càng nghĩ thì sao đây? Hóa ra mình bị thưởng bở à? Ngay lúc cô còn đang thấp thỏm, cố tín đã nhắn tin cho mình. Thầm thi thi run dày mở tin nhắn thoại ra, vì anh muốn gặp em, phiên ngoại 7 lực sát thương của câu nói ấy quá kinh người, máu trong người cô như tuôn trào sôi sục. Tết nhất ai ai cũng phải đi thăm viếng họ hàng bè bạn, thẩm thi thi cứ ngồi như thượng gỗ, vô tri vô giác đi theo sau người nhà thăm hỏi từ nhà gì này cho tới nhà cô nọ. Có một người họ hàng nhìn cô ngây ngẩn như thế thì buộc miệng hỏi mẹ thẩm đang ngồi đối diện ở trên bàn mặt trực thi thi nhà chị sao thế nhỉ. Được nghỉ đông rồi mà như mất hồn mất vía luôn vậy thế. Hay là thi không tốt, ha ha mẹ thầm chỉ vất lại cho hai người đó một chữ rất ý vị sâu xa. Một họ hàng khác nhìn thầm thi thi đang sưởi ấm ở bên cạnh lò sưởi lắc đầu bảo chị xem, hai mắt nó vô thân, mặt thì đờ đẫn, thỉnh thoảng lại cười khúc khích hai ba dạo theo kinh nghiệm nhiều năm của em, em có thể khẳng định chắc chắn là nó yêu rồi đấy. Hai họ hàng nỏ quay sang nhìn mẹ thầm mong muốn được kiểm chứng, mẹ thầm chỉ bốc thêm quân bài nhìn lướt qua rồi đánh ra, ha ha. Rốt cuộc vị họ hàng cuối cùng cũng thần thần bí bí nhỏ to trong tiếng cười lạnh đó, em nói thật thi thi nhà chị có phải đã dính vào thứ gì bẩn thỉu không? Mẹ thầm nhìn người kia một cái, lần này còn tăng thêm một chữ, ha ha đà. Họ hàng thân thích, thầm thi thi trải qua một cái tết không mấy an yên, cố tín ở bên kia cũng vậy. Từ khi anh gửi tin nhắn muốn gặp em cho thầm thi thi, cô ấy cứ như chết ngất ở đầu webchat bên kia vậy, lạng thinh bất động Mặc dù cô tín rất có lòng tin đối với mình, nhưng nếu đối phương đã im lặng ý ngầm là từ chối, anh phải làm gì đây? Không, không đâu, thầm thi thi là fan ruột của mình mà, một fan ruột nghe được đại đại mà mình thích tỏ tình một câu như thế ấy, đáng lẽ phải vui mừng như điên mới phải. Cô tín nhíu mày thật lâu không chịu ruối. Husky ở bên chơi với máy chạy bộ một lúc rồi đi tới bên cạnh cỏ cỏ vào cô tín. Anh đang rất phiền lòng, muốn đẩy quách nó ra, nhưng sau khi nhìn thấy cặp mắt đen to lay láy của con chó anh lại mím môi đứng dậy khỏi ghế. Dắt chó đi ra ngoài dạo mát, mỗi lần được đi chơi Husky đều rất vui, có lúc cô tín còn cảm thấy con chó này hay thật chỉ cần đi dạo về là vui vẻ thế này. Sau khi đi dạo hai vòng xong, anh dắt chó về nhà nhân tiện mua một ít đồ ăn. Phòng khách trong nhà cô tín rất rộng rãi, trên sàn nhà có chai thảm lông dê, mềm mại mà ấm áp, có lúc anh thích ngồi bệt luôn dưới thảm, vừa lên mạng vừa nhâm nhi gì đó. Hasko cũng rời cái chậu đồ ăn của mình tới cạnh anh, truyền trọng lượng người nó ép sang trên người mình, gào gừ vài tiếng ánh mắt thẳng tắp trăm trăm nhìn sandwich trong tay anh. cố tín, hao thiên khuyển này, hình như mày mập ra rồi đó, không phải hay chạy bộ lắm mà, sao lại càng ngày càng nặng nhỉ? Cô tín véo véo mặt nó. Husky lại kêu thêm hai tiếng, sau đó lẻ lưỡi liếm sandwich trong tay anh một cái. Cố tín, anh trầm mặc vứt miếng bánh vào chậu đồ ăn của nó, nhìn Husky phấn khích vùi đầu ăn hết sạch. Cố tín cũng lười ăn, anh dựa vào ghế sofa tay trái ôm Husky tay phải đặt lên chuột bấm bấm. Tin tức mới trên Weibo thình lình đập vào mắt anh, thịt tươi nhỏ trên mạng XXX và fan của mình yêu nhau. Nhiều fan nói thẳng đáng tiếc không phải là em, cố tín. Anh tò mò mở bình luận của bài đăng kia ra, tôi chỉ biết fan này không hẳn là một fan thuần túy, mà là một người hâm mộ rất không thầm thường, không ngờ anh lại thích mùi gạo thế này à ý chỉ fan. Tại sao nhiều người lại trách người fan đó nhỉ, chẳng lẽ không phải mấy người cũng dắp tâm với đại đại đó sao? Tôi ghét nhất là Minh Tinh ngủ với fan của mình, thăng tôi chỉ xem anh là đại đại thế mà anh lại muốn ngủ cùng tôi thăng. Cô Tín nhìn dòng chữ đó mà thấy lạnh cả người, bàn tay ôm husky càng chặt. Lẽ nào thầm thi thì cũng nghĩ về anh như vậy nên mới không trả lời. Nếu đúng là thế, anh cảm thấy mình hết sức oan uổng, bởi vì anh không có ý đó không, cũng không phải là không có ý đó nói chung là thật sự không phải là ý đó. Cô Tín đang suy nghĩ có nên gọi điện giải thích với cô không, nhưng mà chuyện thế này phải giải thích làm sao? Có khi nào càng bôi càng đen không? Hay là để cho mọi người thời gian mà tỉnh táo là được? Thế là cứ yên tĩnh như thế, năm mới bất xác trôi qua. Mùng 7 Tết thầm thi thi quay về thành phố A như kế hoạch. Cô nói với mẹ là vì ở trường có tổ chức hoạt động thế nên phải quay về trường sớm, nhưng nhìn thấy ánh mắt khinh bì của mẹ mình cô biết thừa bà ấy cũng không tin. Sau khi về trường, trong phòng ngủ chỉ có một mình cô cũng may cả tầng lầu vẫn còn mấy học sinh thưa thất nếu không sẽ quạnh quẽ kinh hồn. Cô quét dọn làm vệ sinh phòng ngủ, sửa sang lại hành lý rồi bắt đầu đứng ngồi không yên. Có nên nhắn tin cho đại đại không đây? Lúc trước đại đại nhắn tin xong cô không dám hồi âm, bởi vì không không biết lòng mình dối rắm như vậy thì nên nhắn cái gì? Vốn cô định bình tĩnh lại cái đã rồi mới liên lạc lại với anh, nhưng giờ còn chưa sửa sang xong, người kia cũng bạt vô âm tín. Không nhận được tin của cô tín, tim cô lại đập ruộn từng hồi, có khi nào đại đại cảm thấy cô làm cao không nhỉ? Với điều kiện của anh, nhắn tin cho ai mà chẳng được trả lời. Không bàn đến chuyện khác làm gì, chỉ riêng việc không trả lời người ta cũng thấy bất lịch sự quá rồi. Thẩm thi thi càng nghĩ càng loạn, nhất định đại đại cảm thấy cô quá không lịch sự cho nên không muốn để ý tới cô nữa. Thẩm thi thi chán nản ngã lên giường, nằm nửa phút sau lại bỏ lên nắm tay quyết tâm như tráng sĩ, nhắn tin cho cô tín, đại đại em về trường rồi. Nhắn thêm một icon dễ thương cho tăng phần hiệu quả, nhưng mà cô ôm điện thoại chờ 10 phút cũng không thấy cô tín trả lời mình. Trong lòng thầm thi thi cũng chìm xuống đáy ao, xong đời rồi, đại đại thấy ghét cô thật rồi. Lúc này đây cô tín còn đang nói chuyện điện thoại với người đại diện. Có lẽ tất cả người đại diện kiếp trước đều là chủ nhiệm lớp hóa thành cho nên đời này mới hay dạy dỗ người ta mãnh liệt đến mức ấy. cố đẹp trai à từ khi anh bế quan viết ca khúc tới nay, hiệu suất chế tác album rơi không phanh đấy nhé. Đuôi lông mày của cô tín giật giật nếu anh nhớ không nhầm câu này đã nói lần thứ ba. Nhưng mà người kia đâu định kết thúc nhanh như thế, bây giờ showbiz đâu phải chỉnh mình anh, cạnh tranh trong giới âm nhạc càng ngày càng khốc liệt ngoài đinh mông là nhân tài mới xuất hiện ra tư mã tiêu tiêu cũng sắp ra album mới, tình cảm của anh bây giờ là chiếc sói sau hổ đấy nhé. Ừ ừ tôi hiểu, anh không hiểu người đại diện vô cùng đau đớn, anh hiểu mà anh có thể đối xử với album như thế sao? Anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời đi, ngày nào anh cũng ở nhà viết ca khúc hết sao? Cô Tín ngừng một chút rồi đáp, tôi không thấy mắt của anh đâu cả, không thì anh mở video lên đi chat cũng được. Người đại diện im lặng 2 giây, cái chính ở đây không phải là mắt tôi mà là album nhé, là album của anh. Anh biết chu nghi nhiên nhận được một mớ lời mời diễn tấu không hả, anh ta không rảnh ngồi mãi với chúng ta. cố Tín thở dài một hơi xoa xoa huyệt thái dương của mình, tôi biết rồi, tôi đảm bảo album sẽ được tung ra thị trường đúng vào tháng 7, di động sắp hết pin rồi, mai nói tiếp nhé anh đại diện. Nói xong thì cúp điện thoại luôn, anh còn nhanh chóng cài chế độ để người đại diện không gọi cho mình được. Sau khi hoàn thành xong, anh mới phát hiện WeChat có tin nhắn từ thầm thi thi. Trái tim bỗng nhảy lên một cái, sau đó nín thở mở WeChat ra. Đại đại em về trường rồi. Phản ứng của cô không giống như mình đoán lắm nhỉ. Cô tín nhìn quanh bốn phía, đầu tiên là uống một bụng nước cho thấm giọng sau đó mới bắt đầu nói chuyện. thẩm thi thi đang rơi vào tuyệt vọng bỗng nghe điện thoại vang lên một tiếng. Cô nhảy dựng khỏi giường, là đai dây đại nhắn, là tin nhắn thoại. Cô hít sâu một hơi, làm dấu cầu hiệu cho có ba cái rồi mở tin nhắn thoại mà cô tín gửi qua. Về là tốt rồi, có thể dắt chó đi dạo với anh. Đôi mắt thầm thi thi trợn tròn, khóe miếng mấp máy xúc động suýt nữa thì khóc to. Quá tốt rồi, đại đại không ghét cô còn muốn cô dắt chó nữa. Cô phấn khởi trả lời kích động đến mức nhắn tin thoại cho anh, đại đại à, giờ anh có rảnh không? Em mang nhiều món ngon ở quê em về lắm, em mang cho anh nhé. Cô Tín nghe hai lần rồi đáp lại, được anh ở nhà đây, lúc nào em tới cứ gọi điện cho anh. Được à thẩm thi thi nhét điện thoại vào túi rồi sách bao lớn bao nhỏ chạy thẳng tới nhà của tiêu cố. Giống như ngày trước cô Tín đứng ở cửa thang máy chờ cô, thấy cô tay sách nách mang thì vội vàng đỡ lấy, gì thế em, sao nặng thế này. thẩm thi thi nói, là dưa chua mẹ em muối, có cả rau, gừng tỏi, hành tây, nhiều lắm, rau trộn ăn rốt ngon. Có lúc em chỉ cần mua hai lượng cơm ở canteen thôi, ăn dưa chua cũng qua được một bữa. Cô tín nghiêng đầu nhìn cô, một bữa mà em ăn hai lượng cơm. thẩm thi thi, cô nói nhiều như thế mà sao đại đại chỉ nhớ mỗi hai lượng. Theo cô tín vào nhà, Husky cũng vui mừng ra đón, có lẽ người được mùi thơm của thức ăn nên mới vui vẻ vậy. Hai người ngồi trong phòng khách lấy một chiếc túi ra, Husky cũng chạy quanh bọn họ, nước rãi cũng sắp chảy ra rồi. Đây là món do một bậc thầy nổi danh ở chỗ em làm, đồ ăn nhà bác ấy cái gì cũng ngon hết thầm thi thi vừa mở túi vừa luôn miệng giới thiệu cho anh nghe, lần trước anh tới nhà mẹ em còn đi mua đồ ăn, không ngờ anh lại đi về trước không có dịp ăn được thế nên lần này mẹ bảo em mang lên. Gầu gầu Husky hưởng ứng thêm hai tiếng, cố tín cười bất đắc dĩ vất chân gà cho nó, có một cái chân gà cuối cùng Husky cũng yên phận một chút. Cô tín nhìn thẩm thi thi rồi nói lần trước anh đi vội quá không tạm biệt gì được gì còn làm nhiều đồ thế này cho anh anh xin lỗi nhé thẩm ti thi khoát tay không sao không sao bình thường đại đại vẫn hay chăm sóc em nữa mà mang đồ ăn cho anh thì có tính gì đâu cô tín sững người nhìn cô hiếm khi không sửa lại danh xưng đại đại đó lần sau anh cũng mang mấy đặc sản thành phố C tới mời gì thẩm ti thi ngồi xuống hồi lâu mới cúi đầu đáp lại giả Bầu không khí bỗng trở nên mập mờ cô tín ngồi bên nhìn thầm ti thi không lên tiếng cô thì cứ vùi đầu đến mức không chịu nổi mới mở một túi ra, đây là thịt khô, mẹ em tự làm luôn đấy, món này mẹ em làm ngon nhất anh nếm thử xem sao. Ừm cô tín trộn rộn cầm một miếng thịt khô cắn thử sau đó mới lấy lại tinh thần, ngon lắm. Đúng không anh, mẹ em giỏi nấu nướng lắm đấy thầm thi thi nói tới đây thì lại hơi xấu hồi, mẹ dạy em cả nhưng mà em lại làm không được ngon như thế. Trong tay cô tín vẫn còn cầm một miếng thịt khô đang cắn dở anh nhìn cô đề nghị thế lần sau làm anh ăn thử nhé. Được à thẩm thi thi tiếp tục e thèn. Go go husky lại chạy tới phá hỏng bầu không khí cô tín liếc mắt cầm một miếng thịt khô ném sang. Hai người lại trầm mặc một hồi thẩm thi thi hỏi câu được câu trăng đại đại à hôm nay có dắt chó đi dạo nữa không. Cô tín nhướng mày nhìn cô không lên tiếng. thẩm thi thi lại tự động đổi lời cô tín à hôm nay con dắt chó đi dạo không. Tại sao mỗi lần gọi tên cô tín cô đều có cảm giác cực kỳ bất kính như kiểu gọi thằng tên của hoàng thượng vậy? Cô tín nghe vậy thì lấy làm thưa thái, hôm nay không dắt nữa, nãy anh mới dắt nó đi một vòng rồi, với lại hôm nay em vừa mới về trường, chắc là còn mệt. Em ổn mà, cô tín cười cười, thế tối nay ăn cơm ở chỗ anh đi, em muốn ăn gì? Anh nói rồi lại nhìn một đống đặc sản mà cô vừa mang tới, anh nghĩ chúng ta chỉ cần nấu cơm là được rồi. Đúng thế nhì thầm thi thì cười khi... Cô Tín hơi mím môi suy nghĩ rồi mới hỏi thử cô, em có đọc được tin sao nam nọ yêu fan của mình không? Thẩm thi thì cũng nhớ ra ngay, à anh nói cậu thịt tươi đó hả? Bạn cùng phòng của em thích anh ta lắm, cô ấy gọi điện tới báo em mới biết đó chứ. Thế em có ý kiến gì không? Cô Tín vừa thoải mái hỏi cô thực ra trong lòng lại tuôn mồ hôi hột. Thẩm thi thì đáp, à em không thích cậu thịt tươi đó, nên chẳng có ý gì, nhưng mà người hâm mộ đó ngủ với anh ta rồi chứ gì? Đuôi lông mày cô tín giật giật cái gì Thẩm thi thì làm ra vẻ như một fan thâm niên lão làng trong giới giải trí Nhìn anh nói, đại đại à, anh tưởng fan chỉ thích giọng hát của ngôi sao hay là phim anh ta đóng à Không phải đâu, các cô ấy chỉ muốn ngủ với anh ta thôi Cô tín kinh ngạc mắt tròn mắt rẹt Phiên ngoại 8 nếu có thể có cùng quan điểm với nhau về chuyện ngủ cùng này thì đúng là tốt thật Cô tín ngẫm nghĩ rồi huyền truyền hỏi cô em cũng nghĩ thế à em đương nhiên là nói đến ngang đây, đầu lưỡi thầm thi thi lại đờ ra đảo lại, cô cười ha ha hai tiếng, đáp lại vô cùng chính nghĩa, đương nhiên em không nghĩ thế rồi. Em là fan trong sáng, em chỉ thích âm nhạc thôi. Cô tín nhìn cô về ngoài nói, vậy à, tiếc thật. thẩm thi thi, đại đại à, anh nói thế là có ý gì vậy? Là muốn cô ngủ cùng anh sao? Sao mà được chứ, à cô biết rồi, chắc chắn đại đại đang thăm dò cô đây. Thế là thầm thi thi bày ra dáng vẻ chính trực nhất đời em đại đại anh yên tâm đi em không có hứng thú với cơ thể anh đâu. Cố tín, anh đưa tay tới che lên mắt cô. thẩm ti thi theo đàng ngửa ra sau, hỏi giò, sao thế ạ? Không có gì tay anh bị dính dầu. thẩm thi ti hình như lúc nãy đại đại mới ăn thịt khô thì phải. Cố tín rút tay về, đứng dậy khỏi ghế salon anh đi nấu cơm đã. thẩm thi thi cầm khăn tay lau mặt rồi theo ăn xuống bếp em nấu cho. Không cần đâu cố tín vo gạo hai lượt rồi cho vào nồi cơm điện ấn công tắc anh làm xong rồi. Vâng chỉ nấu cơm thật kìa Dù là được nghỉ như ký túc xá vẫn có gác cổng thầm thi thi không dám quay về muộn thế nên trời còn chưa tối lắm cô đã ngồi xe buýt đi về trường. Sau hôm đó, mỗi ngày thầm thi thi lại tới nhà cô tín đưa chó đi dạo giúp anh cuộc đời làm công cũng bắt đầu từ đó. Bởi vì chi nhánh quán thịt xiên chuẩn bị khai trương, thẩm thi thi cũng nhiều việc hơn trước, với lại bây giờ tiêu cố và mễ tinh hoàn toàn không có thời gian để lo chuyện của quán, mỗi ngày chị dung dung và mấy nhân viên kỳ cực bọn cô lại phải huấn luyện người mới chuẩn bị việc khai trương. Mặc dù tháng ngày cứ bận rộn trôi qua nhưng lướt đi nhanh chóng, đảo mắt đã tới ngày công chiếu bộ phim thượng đế cấm khu 4, cửa hàng cũng khai trương đúng hạn. thẩm thi thi không ngờ ông chủ tiêu lại mời cô tín tới để cắt băng khánh thành, hơn nữa cô còn bất cần tiết lộ tin tức này ra ngoài Để biểu đạt lòng ái náy của mình, cô nhắn một tin WeChat cho cô tín. Cô tín đại đại ơi, mai anh có rảnh không? Em mời anh đi xem phim. Cô tín đại đại là cách gọi mới mà thầm thi thi vừa mới khám phá ra, bởi vì mỗi lần gọi tên của cô tín, cô lại cảm thấy mình giảm thọ một lần, nhưng mà gọi đại đại thì anh ấy không vui, vì vậy cô mới lựa chọn một cách để vẹn cả đôi đường, cô thấy mình thông minh quá dỗi. Cô tín đại đại cũng không đồng ý lời mời của cô ngay mặc dù lòng anh thì phấn khởi tràn đầy nhưng đầu tiên vẫn hỏi trước một câu phim gì thế thẩm thi thi thượng đế cấm khu 4 cố tín cười ha hả biết ngay anh gửi tin thoại cho thẩm thi thi chẳng lẽ cả dạp không có phim khác à thẩm thi thi không không Nếu có phim của đại đại chắc chắn em sẽ chọn phim đó cố tín chào Phùng anh đấy à Cô Tín cảm thấy mình sắp thức chết rồi, chẳng lẽ anh cũng phải bắt chước tư mã tiêu thiêu phát triển sang lĩnh vực phim ảnh. Được rồi, thì xem thượng đế cấm khu 4 vậy anh cũng muốn xem xem, mặt chăn hấp dẫn đến thế nào. Thấy cô Tín đồng ý thầm thi thi vui vẻ nhảy cẫng lên, sau đó lại lo lắng hỏi anh, nhưng mà anh đi nhỡ bị nhận ra thì sao. Cô Tín đáp, không sao đâu, chờ mở màn anh mới đi vào là được em chọn một nơi nấp kín vào. Thầm Thi Thi, được ạ, với lại mọi người đều chăm chú xem Mạc Thiên Vương, không để ý đến anh đâu. cố Tín, đúng đấy, sau khi thầm Thi Thi đưa thời gian địa điểm, cố Tín cũng bắt đầu sắp xếp hành trình của chính mình. Gần đây anh bị người đại diễn cưỡng chế xuất quan, không thể lấy cơ viết ca khúc được nữa, làm gì cũng không tiện. Anh cầm điện thoại lật lui lật tới xem hành trình, ngày mình hẹn với thầm Thi Thi còn có buổi diễn của Chu nghi nhiên cũng diễn ra hôm đó. Thế là anh nhắn tin cho người đại diện ngay, chiều này chu nghi nhiên có buổi nhạc hội tôi định tới nghe. Người đại diện sao lại muốn đi nghe nhạc hội thế? Cô Tín tìm hiểu về âm nhạc của anh ta, không phải sẽ có lợi cho album hơn à? Người đại diện, được rồi, nhưng sáng nay nhất định anh phải viết xong đó, nếu không thì chiều nay đừng hỏng đi ra ngoài. Cô Tín, biết rồi, sau này nếu anh thất nghiệp thì cứ đi dạy học nhé, cũng không tính là đổi nghề đâu. Người đại diện coi chừng bị nhận ra. Sau khi người đại diện nhắn tin xong suýt chút nữa đã kéo cô Tín vào trong danh sách đen. Sáng hôm sau cô Tín viết bài trong trạng thái rất tốt thuận lợi hoàn thành công việc đến buổi chiều thì ngânh ngang lái xe đi ra ngoài. thẩm Thi Thi hẹn xem phim vào 2 giờ 40 phút. Sau khi cô Tín ăn cơm xong thì lần lửa tới 2 rưỡi mới chịu ra ngoài. Lúc tới giạc chiếu phim anh đưa vé mà thẩm Thi Thi mua cho mình quả nhiên chỗ cô chọn nằm ở hàng trên cùng. Cô Tín bước vào dạp chiếu phim, nhìn mặt chăn đang nói chuyện ở trên màn ảnh lớn, cô Tín không nhịn được lướt mắt nhìn sang, hình tượng bác sĩ cao sâm giỏi giang kiệt xuất, anh ta yêu nhã cắn một lát chanh làm cô Tín cũng thấy giang mình ê buốt Cô Tín đi qua hàng đầu tiên rồi bước lên bậc thang. Hàng cuối cùng, vị trí trên nhất, bình thường chỉ có người quay trộm mới cố ý chọn chỗ này. Trong phòng giống hệt như thầm thi thi từng miêu tả, mọi người đều chăm chú xem phim, không ai để ý đến anh, bao gồm cả thầm thi thi. Mãi đến tận khi cô tín ngồi xuống cạnh cô y ho khan hai tiếng, thẩm thi thi mới quay đầu lại kinh ngạc nhìn anh, đại anh tới lúc nào thế? Cô tín cong môi cười, lấy kính dâm trên mặt mình xuống, đổi sang kính 3D. thẩm thi thi thấy anh không lên tiếng thì không nói gì nữa quay đầu xem phim tiếp. Trong phòng chiếu thỉnh thoảng lại có khán giả thốt lên Mạc thiên vương đẹp trai quá, bác sĩ cao sâm đẹp trai qua cô tín chập một tiếng, fan là cá thể bạc tình nhất trên đời, bình thường mấy cô ấy cũng nói mình đẹp trai như thế, đảo mắt cái đã thốt lên mấy lời tương tự với đàn ông khác rồi. Xem phim xong thầm thi thi vẫn cảm thấy lâng lâng có đại đại yêu dấu đi cùng xem một bộ phim điện ảnh của người yêu dấu khác đời người còn có thể viên mãn hơn nữa không? Cô cố ý ở lại cùng cô tín đến lúc cuối cùng chờ mọi người ra khỏi. Gần tới giờ ăn cơm, vốn thầm Thi Thi còn muốn mời cô Tín ăn một bữa cơm cùng, nhưng nghĩ tới chuyện thân phận của anh quá giặc thù nên thôi. Sau khi cô Tín ra ngoài lại tiếp tục trang bị kính đen và mũ lên trên đầu, cúi đầu xuống thật thấp rồi kéo cổ áo lên, anh đi bên cạnh thầm Thi Thi rồi nói anh đi trước lần sau mời em ăn. Được ạ, cô Tín gật đầu với cô rồi chuẩn bị rời đi, bất ngờ có hai cô gái bên cạnh nhìn anh xì xào bàn tán, người kia phải cố Tín không nhỉ? Mình cũng thấy giống ghê. Cô Tín nghe hai người nói vậy thì càng bước nhanh hơn, thầm thi thì cũng đã từng nhìn thấy cảnh cô Tín bị fan hâm mộ truy đuổi. Quả nhiên, hai cô gái đó không thử bỏ như vậy, cứ tiếp tục theo anh, mặc dù cô Tín càng chạy càng nhanh, nhưng số người sau lưng anh cũng càng lúc càng nhiều. Cô Tín dẽ qua khúc cua rồi nhấp chân lên chạy, kết quả người phía sau cũng lao nhanh vun vút. Nhân viên dạp chiếu phim lẫn cửa hàng tổng hợp đều hoàng hốt nhìn theo, một nhân viên an ninh còn kéo cô gái đang lao chạy như bay lại hỏi, mọi người đuổi theo ai thế? Cô gái hét lên, không biết nhưng chắc chắn là một ngôi sao cứ đuổi cái đã. Bảo vệ, cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của nhân viên an ninh cố tín mới thoát thân được khỏi giạc chiếu phim. Lái xe thẳng về nhà, khi đó anh mới lấy điện thoại ra định nhắn tin cho thầm thi thi. Kết quả mới vừa nhìn đã thấy mười mấy tin mà cô gửi cho mình. Đại đại ơi anh không sao chứ các em bị mấy cô ấy đẩy đi quay đầu lại đã không thấy tâm hơi anh đâu rồi các Em báo cho nhân viên an ninh rồi, họ sẽ bảo vệ anh. Đại đại anh trốn được không cắt, đừng trốn trong WC Nam nhé, vô dụng thôi các fan nữ mà điên lên thì không kể WC Nam nữ gì đâu các Cô Tín vừa đọc vừa phì cười, anh không sao yên tâm đi, không phải là lần đầu tiên anh bị fan đuổi theo. Nói là vậy nhưng cô Tín vẫn thấy hơi lo lắng, bây giờ internet phát triển như vậy, nói không chừng đã có người đăng tin này lên Weibo, nếu người đại diện thấy quên đi, chờ anh ta thấy rồi nói sao. Quả nhiên không lâu sau đó, người đại diện đã điện thoại tới rồi, dựa trên giọng điệu của người kia anh phán đoán tâm trạng của anh ta bây giờ đang cực kỳ tệ hại. Cô Tín, không phải anh nói đi xem chu Nghi Nhiên diễn tấu à? chu Nghi Nhiên đâu? Diễn tấu đây? Chẳng lẽ anh ta có đóng thượng đế cấm khu 4? Để đối phó với người đại diện của mình, cô Tín cũng rất có kinh nghiệm à, là vì đột nhiên tôi nhớ ra ngành điện ảnh cũng đang rất phát triển, nên quyết định đi xem phim điện ảnh của Mạc Thiên Vương. Người đại diện. Cầu nói có quá nhiều lỗ hồng, mãi một lúc sau anh ta mới nắm được trọng điểm, anh muốn phát triển sang lĩnh vực phim ảnh à. Sao không học điểm tốt của tư mã tiêu tiêu ấy, thói hư tật xấu của cô ta thì học hành triệt để. Nghe ca hậu bị rè biểu như thế, cô tín phi cười, này, sau khi tôi xem xong tôi thấy giới diễn viên nước mình nguy hiểm quá, không thích hợp với tôi. Người đại diện, thế là nói dỡ nà, anh ta trầm ngâm một lúc mới nhớ tới chuyện quan trọng mà mình vừa quên mất, anh đi xem phim với ai hả? Cô Tín bỗng nảy ra dự cảm không hay, nhưng vẫn nhắm mắt đáp theo, một mình tôi thôi. Một mình, người đại diện cười lạnh thế sao có người chụp được ảnh anh đi ra khỏi phòng chiếu phim với một cô gái hả? Cô Tín nhíu mày mở máy tính trong phòng ra truy cập Weibo quả nhiên có người chụp được ảnh anh và thầm thi thi. Album sắp phát hành rồi, anh không quan tâm tới album mà chỉ muốn khiến tôi điên đảo thôi hả? Người đại diện hồn hền nói tiếp cô gái đó là ai? Đừng nói người trong hình không phải anh nhé. Cô tín nghĩ một lúc rồi gặp máy tính lại, người tôi yêu. Người đại diện vội ôm lấy tim mình, anh có ý gì hả? Anh đang yêu à, không khác là mấy, cái gì mà không khác nữa hả? Anh nghĩ xem fan của anh sẽ phản ứng thế nào? Người đại diện cảm giác như tan nát cõi lòng, nghệ sĩ muốn yêu anh cũng không cản được nhưng mà đã nói đừng để bị phát hiện rồi mà. Bây giờ bị người ta chụp hình như thế, người thu dọn tàn cục chẳng phải là anh sao? Cô tín im lặng một hồi. Mím môi càng chặt cần gì phải nói với fan chứ. Tôi bán album chứ không bán mình. Anh vừa nói xong, đầu dây bên kia cũng rơi vào trầm mặt. Hai người yên tĩnh một lúc người đại diện mới nói, sau khi họ biết anh đang yêu, người ta còn mua album nữa không đây. cố Tín cười khẽ, sẽ có người thích âm nhạc của mình thôi. Người khác muốn đi thì cứ đi hôm nay anh mới hiểu rõ một lần nữa, fan bạc tình đến mức nào, đinh mông kết hôn với Kiều dĩ thần album cũng bán được lắm mà. Sao nữ mà so với sao nam à? Người đại diện hít sâu một hơi, ý là anh muốn công khai sao? Chờ chút đã, sau này tôi sẽ nói lại với anh cô tín nói xong thì cúp máy anh nhìn giải số của thầm thi thi một lúc lâu rồi quyết tâm gọi điện. Anh nhất định phải nói rõ với cô, thẩm thi thi cũng đang lên webua xem si căng đan của mình và cô tín, điện thoại của cô suýt chút nữa bị nhóm bạn thân làm hỏng. Đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng chuông, cô vô thức muốn tắt máy luôn, nhưng sau khi nhìn thấy cô tín thì vội vàng bắt máy, đại đại anh xem Weibo chưa? Họ chụp được ảnh mình, cô tín nhẹ nhàng đáp anh gọi cho em vì chuyện này đấy. Vâng thầm thi thi gật đầu, có phải muốn em phối hợp làm rõ chuyện này không? Anh yên tâm, em sẽ cố gắng để làm rõ, anh nói thế nào em sẽ làm thế đó. Xi Kang đan kiểu này phải giải thích rõ ràng. Cô Tín dừng một chút hỏi cô, nếu anh nói đây không phải xịt căng đan thì sao? Thẩm ti thi thì ngớ ra, là sao ạ? Lẽ nào công ty định dùng xịt căng đan này quảng 3 album mới? Nếu là ngôi sao khác thì còn có khả năng, nhưng cô Tín sẽ không cần phải thế album của anh vẫn luôn bán tốt dù chẳng cần sao tác. Cô Tín đáp lời anh nói là em có đồng ý làm bạn gái anh không? Phiên ngoại 9 Nếu trước kia thầm ti thi vẫn cho rằng, quan hệ giữa cô và cô tín chỉ là mối quan hệ giữa fan cuồng và idol trong sáng, vậy thì sau khi được mẹ mình cảnh tỉnh cuối cùng cô cũng thấy hình như giữa họ không trong sáng chút nào. Chuyện bạn gái của cô tín cô xin thề là mình chỉ lặng thầm nghĩ tới mà thôi, không ngờ rồi lại có một ngày nghe cô tín nói ra. Ở đầu dây bên kia cố tín đợi một lúc lâu cũng không nhận được câu trả lời chắc chắn từ cô, anh càng thêm nóng vội, sao nào? Em không muốn hả? Không phải thầm ti thi bác bỏ. Thế là đồng ý sao? cố Tín thừa thắng sông lên, thẩm thi thi trầm mặc chốc lát cô hỏi tiếp đại đại này, làm bạn gái của anh có bị đánh không nhỉ? Như ở dạp chiếu phim đó thôi, nếu cô là bạn gái cô Tín có khi ra đường cũng bị kéo tay không biết chừng. cố Tín hơi sừng sốt, sau đó lại bật cười thật thấp. Trong tiếng cười trầm khàn đó, khuôn mặt của cô càng lúc càng đỏ hơn, may là bây giờ họ cách nhau một chiếc điện thoại người kia cũng không thể nhìn thấy. Yên tâm đi, nếu em là bạn gái anh thật nhất định anh sẽ bảo vệ em mà. Lời tâm tình thù thì êm tay còn có uy lực gấp bội phần. cố tín thể thốt xong càng khiến mặt người kia thêm đỏ. Khụ khụ cô ho nhẹ hai tiếng, khuôn mặt đỏ bừng đáp lại. Thực ra cũng không có gì cả giống như lúc trước Mạc Thiên Vương tuyên bố kết hôn thôi ấy à. Fan khóc sống khóc chết, chẳng phải bây giờ cũng qua hết đó thôi. Hơn nữa fan của anh còn không đông bằng Mạc Thiên Vương đâu. Chắc em sẽ an toàn hơn một chút. cố tín... Anh không cảm thấy mình được an ủi chút nào đâu, cảm ơn. Anh thoáng trầm ngâm rồi mí môi tùm tỉm nói thế là em đồng ý rồi. Chẳng lẽ anh đổi ý rồi sao? thẩm thi thi cuống lên, hay là đại đại chỉ thăm dò cô thôi? Chưa gì cô đã bại lộ bản tính thật của mình rồi à? Cô tín bật cười, chỉ cần em không đổi ý anh cũng không đổi ý. thẩm thi thi thở vào nhẹ nhõm, sau đó mặt lại càng nóng hơn. Anh phải nói chuyện với đại diện đã, sau đó lại gọi cho em nhé. À, có cần em phải làm gì không? Giọng cô tín còn ẩn chứa ý cười, chỉ cần làm bạn gái của anh là đủ rồi. thẩm thi thi, không xong rồi kích thích qua trái tim của cô không gánh nổi mất thôi. Sau khi cô tín ngắt cuộc gọi anh liên lạc với người đại diện của mình, công ty giải trí của anh cũng chuẩn bị đáp lại sự kiện dạp chiếu phim lần này. thẩm thi thi tiếp tục lướt Weibo, nhìn thấy thông báo chính thức của công ty, không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận chuyện tình cảm giữa cô và cô tín cũng được xem là một thái cực tốt. Thầm Thi Thi lại thấy hơi khó chịu, cô gửi tin WeChat cho cô Tín ngay, không nhận bạn gái sao. He, cô Tín đọc tin thì bật cười thành tiếng, anh giải thích giờ em còn đang đi học, nếu fan của anh tới trường tìm em thì không tốt, chờ em tốt nghiệp đã. Mấy chữ chờ em tốt nghiệp đã đánh thẳng vào trái tim của cô bé Thầm Thi Thi, khiến cô chỉ hẳn không thể nhảy lớp để tham gia tốt nghiệp. Nhưng mà cô tín cũng khiến tâm hồn phơi phới của cô tìm lại cảm giác thực cô đoán chắc những fan cuồng đó có thể tìm ra trường cô đang theo học nếu họ đến trường gây sự thật thì chẳng tốt chút nào. Được rồi, anh nói đúng hết thầm ti thi ngại ngùng e thẹn thực ra không công khai cô cũng không ngại gì, bây giờ mấy ngôi sao bí mật kết hôn cũng nhiều lắm. Bí mật kết hôn ai ra, sao lại nghĩ tới chuyện cưới xin rồi? Cả người thầm ti thi như tim hồng tung bay, được yêu đương với đại đại đó nhé, cảm giác này bạn không hiểu được đâu. Mai có sang đưa chó đi dạo không em? cố tín bỗng hỏi, có có yên tâm, nhất định em không để người ta theo dõi đâu. Vậy anh chờ em, thầm thi thi, lại qua một lúc lâu, cô mới nhắn tin trả lời cô tín, đại đại, vừa nãy em mới chảy máu mũi đó. cố tín không nhịn được bật cười thật to, cười đủ rồi anh mới đăng uê bua, giải thích chuyện xảy ra ở giạc chiếu phim hôm nay. Tại sao tôi lại liều mình dù có bị nhận ra cũng phải đi xem phim của Mạc Thiên Vương đóng, mọi người không hỏi quan hệ giữa tôi và Mạc Thiên Vương sao? Đốt, nhóm fan chưa gì đã sôi sùng sục, sau khi cô Tín đang uây bua, người đại diện của Mạc Trăn cũng báo cáo tin tức này cho anh, anh Tùm tìm nói với người kia gửi một hộp pháo hoa tới chỗ cố Tín giúp tôi. Người đại diện, nếu đưa thật thì quan hệ giữa hai người không nói rõ được đâu. Cô Tín lấy Mạc Trăn ra chặn lỗ châu mai xong thì thoải mái hơn nhiều. Thực ra chiêu này là do Tổng Giám Đốc Úc Thị giúp an này ra linh cảm, nhớ lúc Tổng Giám Đốc Úc bị truyền thông truy hỏi về vấn đề tình cảm anh ta lại đá xéo cho người ta đi quan tâm tới chuyện tình yêu của Mạc Thiên Vương. Anh vừa rót chén nước rồi nghĩ ngợi, Mạc Thiên Vương xài cũng tốt ghê cơ, chỉ cần anh ta vừa xuất mã, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hắn hút đi. Muốn tặng cờ thi đua cho anh ta luôn quá, nhưng mà cờ thi đua anh chưa kịp cười đi thì đã nhận được pháo hoa mà Mạc Thiên Vương đưa tới. Cố tín Lúc thầm ti thi tới dắt chó đi dạo nhìn thấy một hộp pháo hoa trong nhà anh thì tò mò hỏi, đại đại anh cũng thích chơi cái này à? Cô tín tức giận nói, người ta đưa, ai, cô tín dừng một chút rồi nhìn cô trả lời, mình là người yêu đấy nhé, sao em cứ gọi anh là đại đại mãi thế? thẩm ti thi nhăn nhó một hồi lâu mới thẹn thùng gọi tên, đa linh. Cô tín, anh không nhịn được cười, thầm ti thi trao mũi nói với anh, anh có biết pháo hoa có ý gì không thế? Ý là sao anh không nhảy lên trời ấy, gào gừ Husky bên cạnh cũng đúng lúc kêu to, thẩm thi thi hơi lúng túng một lúc, hình như Husky được gọi là thiên thiên nhỉ. Cô tín cũng hiểu ngay ý mà cô muốn nói, anh đưa mũi chân đá đá Husky đuổi nó sang chơi ở bên kia, sau đó quay lại đẩy thẩm ti thi vào tường. thẩm thi thi, trước lúc bắt đầu yêu đương, chuyện thứ 3 trong số các ước mơ lớn nhất của cô là được đại đại đẩy vào tường. Giấc mơ thành hiện thực quá nhanh và cũng quá đột nhiên, thẩm thi thi có phần không thể nào thích ứng. Cô tín nhìn cô, giọng nói chầm thấp mà quyến rũ, anh không có hứng lên trời. Thế thế anh có hứng lên cái gì? Trời ơi, cô đang nói cái gì thế này? thẩm thi thi đỏ bừng mắc cỡ, lúng túng đến mức muốn chết quách cho xong, cô tín cúi đầu cười khẽ hai tiếng rồi hôn lên môi cô em nói thử xem. thẩm thi thi, chỉ trong nháy mắt ước mơ thứ hai của cô cũng được thực hiện rồi.